Dương vo không rảnh đáp lời, hắn đem sở đỉnh giày mặc vào, lại đem sở đỉnh sáng sớm thu thập bao vây lấy thượng, suy nghĩ một chút, lại đem bao vây đặt ở trên giường, làm nàng trước trở, chính mình đi kéo xe bỏ đi. Sở Đình đem bao vây xách theo, đứng lên liền nói, đi, ta cùng đi với ngươi đi, vừa lúc đến xe bỏ kia, cũng đỡ phải ngươi lại chạy về tới. Cái gì? Dương vo kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cái này sao được, này còn có một đoạn đường đâu. Mau thành thật ngồi. Nói đem sở đình đỡ ở trên giường ngồi xong. Sở đình tự mình cảm giác còn man tốt, chính là phía dưới ướt rầm rề, nhưng là cả người giống như cũng có thể đi hai bước, cũng không có đau đến không động đậy. Yêu cầu vẫn luôn nằm ở trên giường nông nỗi, liền nói, không quan hệ, ta có thể đi, cảm giác còn hành. Chúng ta một khối đi xe bỏ kia đi, còn muốn đi đội trưởng ra phiền thoái. không bằng một khối đi được. Ngươi nhưng nghỉ ngơi đi, ta tiểu tổ tông. Dương võ phục nàng, lại đem đứng lên sở đình cấp đỡ đến trên giường ngồi, ngươi liền tại đây đừng núp nhích, ngàn vạn đừng ra tới a. ta đi kéo xe bỏ đi. Nói liền cọ cọ chạy đi rồi. Sở đình đành phải an ổn ngồi ở trên giường, còn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi phiên một chút chính mình bên cạnh bao vây, bên trong đồ vật là nàng mấy ngày hôm trước liền thu thật tốt, có sạch sẽ hải tử bao bị, hai bộ chính mình tắm rửa xiêm y còn có sạch sẽ khăn lông. Đều là mấy ngày hôm trước vừa mới bạo phơi quá, sửa sang lại hào đặt ở trong bọc, liền sợ ngày nào đó sinh non không kịp thu thập. Chẳng được bao lâu, dương võ liền chạy về tới, mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên là một đường chạy như điên, trước đem trên giường chăn chăn mỏng đặt ở bên ngoài xe đẩy tay thượng, thử một chút, còn ngại không đủ, dứt khoát lại đem trong ngăn tủ phóng mùa đông cái hậu chăn đông cấp ôm ra tới, đặt ở xe đẩy tay thượng, sau đó mới đem sở đỉnh đỡ đến chăn đông ngồi hạ. Sở Đình trên người che lại một giường thẳng mỏng, Dương Võ liền khua xe bỏ hướng thành phố đuổi, đi ở trên đường, chỉ có bọn họ hai cái, cái này điểm cũng không những người khác. Sở Đình bụng một trận đau một trận đau, khoảng cách thời gian không tính đoạn, cho nên nàng đau quá sau một lúc cư nhiên còn có nhàn tâm cùng Dương Võ tự nói chuyện. "Ngươi là đi đội trưởng ra kéo xe." Nhà bọn họ người đều ngủ đi. Đương nhiên ngủ, hiện tại đều vài giờ. Nhân gia chưa nói cái gì đi, kia có thể nói cái gì, này mượn xe lý do là đang lúc, mang thai muốn sinh hải tử có thể nói cái gì, ngươi ngồi ở kia cảm thấy điên sao? Có hay không khó chịu? Dương võ ở phía trước đánh xe, hỏi nàng. Không điên, phía dưới hậu đâu? Sở đình phía dưới lót chăn là bọn họ mùa đông cái chăn đều lao hậu lại còn có lại đại lại lớn lên, chết hai hạ lót ở dưới, nàng cảm giác chính mình tựa như ngồi ở đông thượng, chút nào không cảm giác. Ta đây liền ở đem xe đuổi đến mau một ít, sớm một chút đến bệnh viện. Ân, ngươi đuổi mau một chút không có việc gì. Bụng từng đợt đau đánh nút lại, sở đình nhẫn qua đi lúc sau lại không có việc gì. Ngươi nói nơi này trong bụng có phải hay không có hai cái nha? Đương nhiên là có hai cái. Một nam một nữ sao? Long Phượng thai sao? Khẳng định, đừng nói chuyện, tỉnh điểm sức lực. Hai người một đường chạy tới bệnh viện, dương võ đem sở đình đưa vào đi. Bác sĩ kiểm tra rồi một chút, phía dưới mới khai Tam chỉ, ly Hải tử sinh ra còn sớm đâu. Sở đình kinh ngạc, nàng nước ối phá, lại đi rồi gần một giờ mới đến bệnh viện, kết quả cư nhiên còn sớm đâu, thật thần kỳ, nàng còn tưởng rằng đều là bụng đau, nước ối phá, hài tử phải sinh. Từ rạng sáng ngao đến buổi sáng 6-7 điểm thời điểm, bác sĩ xem vẫn là không thể sinh, không có biện pháp, xuống dưới đi lại, sở đình ở đường đi không ngừng đi. dương võ liền ở một bên đỡ nàng đau từng cơn trình độ càng ngày càng nặng đau đớn tần suất cũng nhanh hơn trên cơ bản mỗi cách vài phút liền đau một lần đau từng cơn thời điểm sở đình liền đem cánh tay treo ở dương võ trên người đau cái nửa phút hảo về sau lại tiếp theo đi đường dần dần đau càng ngày càng lợi hại đi cũng đi không đặng bụng giống co rút giống nhau chỉ có thể lại một lần nữa nằm hồi đãi sàn thất dương võ liền ở một bên thủ nàng sở đình có chút đói bụng liên thúc dục dương võ đi mua ăn đi dương võ có chút không yên tâm sở đình đuổi đi hắn này có cái gì không yên tâm đều đợi lâu như vậy còn không có sinh hạ tới phòng chừng còn phải một hồi lâu ngươi mau đi mua ăn đi thôi ta hiện tại đều đói không sức lực sở đình nói như vậy dương võ chỉ có thể đi may mắn hắn tới phía trước trên người suy tiền cùng phiếu gạo kết quả hắn vừa đi bác sĩ tới kiểm tra vừa thấy khai chính chỉ có thể sinh đẩy mạnh phòng sinh Này không phải đơn độc một người phòng sinh, bên cạnh cũng có mấy cái giường ngủ, mặt khác giường cũng có người ở sinh hài tử, tiến phòng sinh sau, hộ sĩ khiến cho nàng dùng sức, nhưng không cùng nàng nói dùng như thế nào lực, nàng cũng không biết, liền dứt khoát dựa vào cảm giác, bụng tê dần nàng liền dùng sức, tê dần liền dùng sức, như vậy dùng một chút lực lên, nàng vốn dĩ bởi vì buổi sáng không ăn cơm bụng rông cảm cư nhiên cũng không cảm giác được, cảm giác cả người, tràn ngập sức lực. nắm chặt giường hai bên giường cây cột, dùng sức dùng sức, thực mau bảo bảo đầu ra tới. Lúc này bác sĩ lại làm nàng không cần quá dùng sức, chậm rãi phóng thích sức lực. đương nhiên sở đình lúc này cảm giác đã hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, chỉ biết dùng sức. Cái thứ nhất bảo bảo cứ như vậy phụt một chút ra tới. Sinh xong cái thứ nhất lúc sau, sở đình cả người cũng chưa sức lực, lập tức nằm ở trên giường, vừa rồi hết sức chăm chú mà bỏ qua đói khát khát nước toàn bộ đều tới. Nhưng mà hộ sĩ si đem đứa bé đầu tiên ôm đi, cũng căn bản không công phu lý nàng, cũng không ai cho hắn đảo chén nước. Bác sĩ lại thúc giục nàng dùng sức sinh cái thứ hai, lúc này nàng trong đầu còn miên man suy nghĩ, dương võ như thế nào còn không trở lại. Nếu là kịp thời cho nàng lộng điểm ăn, làm nàng ăn hai khẩu bánh bao, nói, không chừng đứa nhỏ này liền sinh ra dễ dàng nhiều. Cùng với bác sĩ làm nàng dùng sức thanh âm, sở đình cắn chặt răng. Tay chặt chẽ túm chặt giường hai sườn, cảm giác lại một cái đồ vật ra tới, sau đó bác sĩ nói cái thứ hai hải tử sinh ra tới, sở đình mới nghỉ ngơi một hơi, cả người thả lỏng lại, tức khắc cảm thấy mục chuyển thần huyễn, vượng vượng hồ hồ ngất đi. Mơ mơ màng màng chung, sở đình giống như tiến vào một cái xoáy nước, lại đi vào một cái không gian thật lớn, không có người, phía trước có một đạo màu trắng quang, sở đình cảm thấy thực quen mắt, hướng tới đi nơi nào qua đi. Gia quang nàng liền trực tiếp đi vào một chỗ xa lạ trong nhà. Sở đình nơi nơi nhìn xem, cái này địa phương hình như là thế kỷ 21, hiện đại địa phương, không hề là thập niên 70, nàng ở trong phòng chuyển động chuyển động. Toàn bộ phòng không lớn, chỉ có 60 nhiều mét vuông bộ dáng, nhưng trang hoàng thực hảo, cũng không có giống truyền thống phòng ở như vậy, kiến lại một đạo lại một đạo tường đem các không gian cách lên, mà là toàn bộ phòng ngủ phòng khách rộng mở, lại chắt phấn vách tường. Mua đẹp thoải mái ra cụ, toàn bộ phòng giống như là một cái 20 hơn tuổi cô nương sống một mình địa phương, nhìn liền biết ở sẽ rất là thoải mái. Sở đinh ở trong phòng khắp nơi xoay chuyển, vẫn là không rõ chính mình như thế nào tới rồi nơi này, chính mình chẳng lẽ là đã trở lại. Trở về phía trước nàng không phải ở sinh hài tử sao, như thế nào đột nhiên hồn phách chạy đến nơi đây. Nàng dùng tay sờ sờ tường, xuyên thấu, trời ạ. chính mình nên không phải là hồn đã trở lại thân thể ở kia đi. Này so lần đầu tiên xuyên qua càng không xong, hiện tại liền thân thể cũng chưa. Sở đình ở trong phòng chuyển động, nghĩ kê tiếp nên làm cái gì bây giờ tới, sau đó cửa phòng mở ra, từ bên ngoài tiến vào một cái nữ hải, Sở đình vừa thấy, kia chẳng phải là chính mình sao. Không phải thập niên 70-19 tuổi chính mình, mà là hiện đại hơn 20 tuổi chính mình. So với chính mình thai nạn xe cộ trước bị đâm thời điểm khí sắc khá hơn nhiều, cũng béo một ít, gương mặt cũng đầy đặn có thịt, chính là đây là chính mình nha, sở đình ngơ ngác ngồi ở kia, không biết sao lại thế này. Bị nhốt ở cái kia trong phòng hai ngày, sở đình mới hoàn toàn hiểu được, đây là thân thể của mình, bị cái kia từ thập niên 70 tới sở đình cấp chiếm, dùng chính mình 20 vạn mua phòng ở, tìm một cái thanh nhàn ổn định công tác. Mỗi ngày công tác xong liền tan tầm chạy chạy bộ kiện tập thể hình, trở về cho chính mình làm điểm ăn ngon, sau đó liền Trạch ở nhà nhìn xem kịch, ngày thường đi lữ du lịch, đây là chính mình trong ngộng tưởng sinh hoạt nha. Chính mình đại học 4 năm không gián đoạn nỗ lực công tác vì chính là quá như vậy sinh hoạt nha, kết quả cư nhiên bị người này chiếm thân thể. Bị nàng trộm đi chính mình trong ngộng tưởng sinh hoạt. An trộm, an trộm. Có phải hay không ngươi? có phải hay không ngươi cố ý đổi đi rồi ta sinh hoạt, ngươi có phải hay không biết như thế nào có thể đổi về tới. Sở đình vọt tới người kia trước mặt, dùng sức múa may, kết quả nhân ra căn bản nhìn không tới nàng, chỉ nàng một người ở kia diễn kịch một vai, sở đình phát tiết nơi nơi loạn vũ một trận, cũng không ai phản ứng nàng, nàng cũng chỉ có thể chính mình dần dần an tĩnh lại. Lại nhìn hai ngày, sở đình cảm thấy quá không thú vị, chính mình vì cái gì sẽ trở lại nơi này. Nếu hiện tại sinh hoạt đã không có khả năng lại trở về, vì cái gì chính mình hồn phách lại về tới nơi này, chính mình hài từ đâu? Chính mình ở thập niên 70 sinh hai đứa nhỏ đâu? Còn có dương võ, chính mình hồn phách chẳng lẽ trở về không được sao? Chẳng lẽ lúc ấy nàng đã chết sao? chơi ạ, kia hai đứa nhỏ chẳng phải là vừa sinh ra liền không có mẫu thân, sở định dần dần bắt đầu hoài niệm thập niên 70 hết thảy, nơi đó kỳ thật cũng còn hảo. Tuy rằng xuyên không được đại bài, không có đặc biệt phương tiện sinh hoạt điều kiện, không có máy giặt không có bồn cầu, nhưng nàng ở hiện đại cũng xuyên không dậy nổi cái gì đại bài nha, ít nhất ở cái kia niên đại quá đến cũng so với kia cái thời điểm những người khác hảo. Nếu nơi này không thể quay về, ít nhất làm chính mình trở lại thập niên 70 đi, nàng còn muốn nhìn một chút chính mình sinh hạ tới hai cái bảo bảo đâu, sở Đình đoán dận tưởng, nghĩ nghĩ, nàng chính mình lại mơ hồ lên. Dần dần ngất đi chờ, lại mở mắt ra thời điểm, nhìn đến chính là Dương Võ phóng đại mặt. E1 mươi 56 Người tỉnh lạc Dương Võ Sở đình chớp trước mắt, nhìn xem trước mắt người, lại quay đầu nhìn về phía bốn phía, bạch bạch vách tường nước sắt trùng hương vị, chính mình là đã trở lại sao? Về tới thập niên 70 bệnh viện. Có đói bụng không? Đói Sở đình nghe được hỏi chuyện lập tức trả lời. Nàng cảm giác chính mình hiện tại cả người suy yếu, nằm ở trên giường không có sức lực, này tuyệt đối là đói, lấy nàng đối chính mình hiểu biết, giống như nàng sinh hài tử phía trước xác thật không có ăn cái gì. Hiện tại khi nào, buổi tối sao? Sở Đình nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đã trời tối. xác thật là buổi tối, ngươi đều ngủ một ngày, ta đi cho ngươi điểm cuối ăn, may mắn hiện tại bệnh viện nhà ăn còn không có đóng cửa, cho ngươi điểm cuối trao tới. bác sĩ nói ngươi hiện tại còn không thể ăn làm nếu là có mì sợi nói cho ngươi tiếp theo chén mì cũng đúng nhiều hơn hai cái trứng gà ta hiện tại cảm giác hảo đói hảo đói nha bụng đều trống trơn nói sở đình sờ lên bụng sờ lên lúc sau mới phát hiện gì? hai từ đâu đúng rồi ta sinh hai đứa nhỏ hai từ đâu sợ đình hỏi dương võ hai tử ở dục anh thất ta vừa rồi mới xem qua trở về Hảo hảo đãi ở nơi đó đâu? Ngươi vừa rồi mới xem qua sao? Hải tử sinh hạ tới ngươi vẫn luôn ở vội đi, mắt thấy ôm đến dục anh thất sao? Nhất định phải cẩn thận, nên sẽ không tính sai đi, đem nhà ta hải tử cùng mặt khác ra hải tử cấp đổi. Vậy xong đời, nếu là dưỡng đến vài tuổi thời điểm mới phát hiện, vậy càng không được. Không được, ta mau chân đến xem. Sở đình nói chăn một hiền, liền phải xuống giường. Nàng chính là xem qua thật nhiều cái này niên đại tin tức phim truyền hình Đều là lúc này bệnh viện phương tiện nhân thủ không đủ Đem hai đứa nhỏ ôm sai rồi Kết quả dưỡng ở bất đồng gia đình Sau lại phát hiện tài hoa đổi lại đây Đến lúc đó dưỡng mấy năm lại có cảm tình Quá nhiều thống khổ Không được, nàng không yên tâm Nhất định phải đi nhìn xem Không có việc gì Ta mới vừa xem qua Xem tỉ mỉ Trên cái giường nhỏ treo bài đầu Là chúng ta hài tử Người cứ yên tâm đi, chúng ta chính là hai cái nhi tử đâu, lớn lên giống nhau như lúc, sao có thể bị nhận thành người khác đâu. Dương võ ngăn lại nàng sốc chăn động tác. Cái gì, hai cái nhi tử? Sở đình nghe được quan trọng tin tức, không phải Long Phượng thai sao. Một nam một nữ, như thế nào biến thành hai cái nhi tử? Sở đình trừng lớn đôi mắt nhìn dương võ. Chính là hai cái, ha dương võ miệng liệt đến đại đại, tưởng Long Phượng thai đâu. Ai biết sinh hạ tới là hai cái béo tiểu tử, trách không được sớm liền sinh ra, hai cái ai cũng không phục ai, nhưng không phải tệ ra tới. Ngươi xác định, không lầm đi. Sở đình bán tín bán nghi, phía trước không phải hai cái một nam một nữ sao. Như thế nào biến thành hai cái tiểu tử, ngươi nhưng đừng bị hai cái nhi tử cấp mông hôn đầu, đem chính mình nữ nhi tiến đi, đem người khác nhi tử ôm tới, ta nhưng cùng ngươi nói đến thời điểm ta nhưng không cùng ngươi qua. Xem ngươi nói, ta là hạ người như vậy sao? Dương võ không cao hứng, nhìn nàng, ta có thể giúp người khác phí công nuôi dưỡng nhi tử sao? Sinh hạ tới chính là hai cái nam hải bác sĩ nói. Nói nữa dương võ bĩu môi, nhân ra nhi tử có thể làm ngươi bạch ôm lại đây, ngươi xem ngươi tưởng thật đẹp, chính là ta nhi tử. Sở đình ngấm lại cũng là, cái này nên đại, đừng nói cái này nên đại, chính là vài thập niên về sau trọng nam khinh nữ người đều có rất nhiều. Chính mình nhi tử đều xem gắt gao, sao có thể làm nhà hắn nữ nhi đổi thành nhi tử đâu, đó là thật sự hai cái nhi tử A Cũng không phải là... Dương Võ gật gật đầu. Sở đình có điểm thất vọng, nàng vốn dĩ tưởng một thai liền sinh một nhi một nữ, sau đó liền không sinh, làm Dương Võ đi buộc ga dô được, một nam một nữ nhi nữ xong toàn thấu thành một chữ hảo, chính mình liền có thể không cần lại chịu khổ. Kết quả hiện tại hai cái đều là nhi tử. Chính mình muốn thơm tho mềm mại tiểu nữ nhi đã không có. Xem ngươi, hai cái nhi tử còn không tốt, người khác muốn còn không có đâu dương võ nhìn ra sở đỉnh trên mặt thất vọng, có điểm không cao hứng. Dương dương cầm điểm điểm đối diện kia giường người, mặt trên nằm một cái phụ nữ, hẳn là cũng là vừa sinh xong hài tử, phòng này đều là sinh sản song thái phụ, đối diện liền lẻ loi một người nằm ở trên giường, kia gia đình sinh một cái nữ nhi. Nhà nàng nam nhân nhà nàng lao bà bà xem cũng chưa xem một cái liền đi rồi, muốn nhi tử còn không có đâu. Người sinh hai cái còn không cao hứng. Dương Võ cười nàng được tiện nghi còn khoe mẽ. Sở đình nhìn nhìn nữ nhân kia, chụp hắn một chút, nói thầm nói, nhỏ giọng điểm, nhân ra nghe được nhiều ngượng ngùng nhiều đả thương người nha. Dương Võ cũng không nói, người khác sự cùng hắn không quan hệ. Ta chính là vốn dĩ cho rằng có thể có Long Phượng thai đâu một nhi một nữ. Một lần sinh toàn, hiện tại quang có hai cái nhi tử, không có ta muốn nữ nhi, nhà ta bao bị ta còn làm hảo hảo mấy giường hoa chăn đâu. Muốn nữ nhi, lần sau tái sinh là được. Dương võ không để bụng, hắn nhưng không có kế hoạch hóa gia đình ý tứ, tưởng sinh mấy cái sinh mấy cái, hắn nuôi nổi liền sinh. Sở đình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tưởng sinh mấy cái sinh mấy cái. Chính người đi sinh đi, đem ta đương cái gì, đương heo mẹ làm. Liên biết sinh hải tử. Dương võ cảm thấy nàng có điểm vô cớ gây rối Ta nói cái gì? Ta không phải theo ngươi nói nói sao? Ngươi nói muốn muốn một cái nữa nhi. Ta mới, tính. Ngươi làm ở cữ đâu ta không cùng ngươi xảo. Ta cho ngươi mua mỷ sợi đi. Lại muộn nhà ăn đóng cửa. Muốn ăn đều ăn không đến. Đi thôi, mau đi. Nhiều hơn hai cái trứng gà. Sở đình vây lui hắn. Dương võ xoay người đi ra ngoài mua mỷ sợi đi. Sở đình ở trên giường nằm. xúc lên quần áo của mình nhìn xem bụng còn hành mặt trên không có rất sâu có thai văn không uổng phí nàng mỗi ngày kiên trì không ngừng đổ như vậy nhiều kem bảo vệ da ở thành phố thời điểm sở đình liền độn không ít kem bảo vệ da còn có nghêu sò du mỗi ngày hôn hương cái bụng thượng đồ chẳng sợ dương võ bị bắt nàng mỗi ngày đều thực lo lắng cũng chưa đã quên đồ tuy rằng không có co thai văn nhưng là cái bụng lỏng thực lỏng nhiều rất nhiều thì thừa Sở đình cẩn thận sờ sơ bụng, có chút buồn dầu, trở về đến cô lên tập thể hình, làm làm gặp bụng mới là, nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ liền như vậy một bộ thân thể, như vậy một bụng thịt thừa quá đi xuống. Sau đó lại tiểu tâm cảm giác từng cái mặt, cảm giác phía dưới còn hành, không phải rất đau, này hẳn là chính là tự nhiên sinh sản chỗ tốt đi. Một lát sau, sở đình muốn đi thượng với nút cờ, liền chính mình xuống giường, cũng không muốn người đỡ. chính mình liền chậm rãi đi qua đi, đi thượng một chuyến bê nút cờ, nàng cũng không hồi phòng bệnh, mà là chính mình chậm rãi sở đến dục anh thất đi. xuyên thấu qua bên ngoài đại pha lê nhìn bên trong, bên trong nằm vài cái hài tử, hẳn là đều là vừa rồi sinh hạ tới. sở đình cẩn thận nhìn chằm chằm trong chốc lát, cũng không nhận ra nào hai cái là chính mình ra tiểu tử, rốt cuộc hài tử sinh ra nàng liền không nhìn thấy. lúc này, bên cạnh đi tới một cái hộ sĩ. Nhìn sở đình tựa như mới vừa sinh sản quá bộ dáng, chủ động hỏi nàng, vị này nữ đồng chí, ngươi là muốn xem chính mình hài từ sao? Đúng đúng sở đình đột nhiên gật đầu, hôm nay buổi sáng sinh, hai cái nam hài, ta sinh xong liền vẫn luôn ngủ rồi, hiện tại nghĩ tới đến xem. hoa hôm nay buổi sáng sinh xong bảo thai là ngươi sinh nha hộ sĩ kinh ngạc một chút, một bên mở cửa một bên nói, bệnh viện đã lâu chưa thấy được song bảo thai, thật khó đến, ngươi vận khí thật tốt. con hành đi. Sở đình cười cười. Hộ sĩ đem nàng đưa tới hai đứa nhỏ đặt ở một khối giường ngủ kia. Sở đình nhìn phía trước nằm hai đứa nhỏ, này hai đứa nhỏ chính là nhà ta sao? Đúng vậy, không sai, duy nhất một đôi song bảo thai, những người khác đều có thể trộn lẫn, ngươi này nhưng làm không hốn. Hộ sĩ nói dỡn nói một câu. Sở đình cũng đi theo cười cười, sau đó cẩn thận nhìn chính mình ra hai đứa nhỏ, đôi mắt cũng chưa mở đâu. nhắm hai mắt ở kia ngủ hảo tiểu hảo tiểu thật sự hảo tiểu nàng không nghĩ tới mới sinh ra hài tử sẽ như vậy tiểu cảm giác còn không có chính mình một cái khuỷu tay trường liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở đằng kia kia tay kia chân đều một đinh điểm đại loại cảm giác này hảo thần kỳ nha hộ sĩ kiểm tra rồi một chút trong phòng mấy cái hài tử không có gì vấn đề lại cùng sở đình nói hai câu lời nói làm sở đình đi ra ngoài thời điểm đem cửa đóng lại chính mình liền đi rồi Nàng như vậy yên tâm đi rồi, sở đình ngược lại không yên tâm, hài tử cứ như vậy đặt ở nơi này, môn cũng không khóa, tùy thời đều có người tiến vào. trời ạ, này nếu là có người trộm hài tử làm sao bây giờ. Nếu như vậy hài tử đặt ở nơi này như thế nào có thể an tâm đi đâu. Sở đình ở kia đứng, nhìn chính mình hai đứa nhỏ, như thế nào đều không yên tâm đi, liền ở kia chờ, vẫn luôn chờ đến một lát sau dương võ lại đây tìm nàng. Dương võ mua xong mì sợi, Trở lại phòng bệnh xem không ai, liền đi vê đút cờ một chuyến, cũng không ai, quyết đoán liền hướng dục anh thất bên này, quả nhiên lại đây vừa thấy liền thấy được Sở Đình tại đây. Đẩy cửa đi vào tới, tự động đem Thanh Âm phong tiểu, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Ta đem mỉ sợi đoàn trở về không thấy được ngươi, đi, mau trở về, mỉ sợi lập tức hổ. Ta không yên tâm, này cũng chưa người nhìn. Sở Đình nghiêm túc nói, này yêu cầu nhìn cái gì? Dương võ buồn bực nói, nhìn một chút chung quanh hài tử, lại nhìn nhìn phía trước hai cái chính mình ra bảo bối nhi tử, khi cười nói, ha ha, vẫn là nhà ta nhi tử lớn lên đẹp, ngươi xem bọn hắn lớn lên một đám dưa vẻo táo nức, vừa thấy liền biết về sau là cái lớn lên xấu. Ngươi nói cái gì đâu sở đình hung hăng đấm hắn một chút, nay cũng chính là hiện tại không ai nhìn đến, nếu là mặt khác gia trưởng nghe được ngươi nói bọn họ hài tử lớn lên xấu, nói không chừng đem ngươi đánh một đốn cũng chưa hết giờ. Này không phải không ai sao Dương Võ cũng không ngại sở đình nắm tay, đi thôi, trở về ăn mì sợi đi. Không được, hai tử liền đặt ở nơi này nha. Đặt ở này làm sao vậy? Hai tử không đều đặt ở này sao? Dương Võ không hiểu sở đình đây là làm sao vậy? Vạn nhất có người tới trộm Hải tử làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào một chút không để bụng đâu? Sở đình kích động nói. Sao có thể? Ai sẽ đến trộm hải tử nha dương võ bốn phía nhìn xem, cửa kính trước cũng chưa người, hiện tại liền hai người bọn họ cùng mấy cái trẻ con tại đây, ai muốn sinh hải tử chính mình sinh bái, tới trộm cái gì nha? Không được, người tại đây nhìn, nhà ta nhưng hai cái nhi từ đâu, vạn nhất bị người trốn đi, người khóc cũng chưa địa phương khóc đi, này lại không ai thủ, cửa này lại không khóa, vạn nhất người khác đi vào tới đâu, người tại đây nhìn, nhất định phải nhìn, không được đi. Nếu không ta dứt khoát đem hai đứa nhỏ ôm đến chúng ta giường trước mặt được, đừng ở chỗ này nhi dục anh thất phóng. Sở đình kiên trì. Dương võ ngẫm lại, vốn dĩ hắn là không hướng sẽ có người trộm hài tử phương diện này tưởng, cũng không nghe nói qua, nhà ai muốn hài tử chính mình sinh đi bái, nhưng là sở đình như vậy vừa nói, hắn liền nhịn không được suy nghĩ, lại nói chính mình ra hai cái nhi tử lớn lên lại như vậy đang yêu, vẫn là song bảo thai, nếu là có người tới trộm, không chừng liền trước trộm chính mình ra, vẫn là nhìn tương đối hảo. Hành, ta tại đây nhìn, ngươi mau trở về ăn mì sợi đi, cố ý cho ngươi nằm mấy cái trứng gà đâu, đừng lại lạnh, lạnh hiện tại nhưng không địa phương nhật đi, chính ngươi có thể đi thôi, muốn hay không ta đỡ ngươi trở về. Dương Võ nhìn sở đình không cần, ta chính mình đi tới, chính mình có thể đi trở về đi, ngươi liền tại đây nhìn, nghe được không, nếu là đợi lát nữa hộ sĩ tới. Liền hỏi nàng có thể hay không đem hải tử ôm đến chúng ta giường trước mặt đi, dứt khoát đem hải tử ôm đi được, đừng đặt ở nơi này. Sở đình lặp lại công đạo, nàng nhưng không nghĩ vài thập niên sau lại diễn một hồi sai vị nhân sinh linh tinh cầu huyết chuyện xưa. Hành, ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Dương võ vây vây tay, làm nàng mau trở về. Sở đình liền chính mình lại chậm rãi đi trở về phòng bệnh đi, trên đầu giường gian quả nhiên nhìn đến một cái hộp cơm. Mở ra hộp cơm, bên trong là bạch lạn mì sợi, cũng không có mặt khác gia vị liền thả mối, nhưng là bên trong bỏ thêm trứng gà, sở đình cầm lấy chiếc đua ăn khởi mì sợi tới. Không ăn phía trước, cảm giác cũng còn hảo, đói đến không sức lực, nhưng là cũng không có gì muốn ăn đồ vật dục vọng, nhưng là một khi khai cái này khẩu tử, ăn đệ nhất khẩu sau, kia đói khát cảm tức khắc lên đây, mơ màng hồ đồ sở đình cảm giác chính mình đều không kịp ngai, vèo veo non nửa hộp mì sợi liền đi xuống. Lót ít nhất đói khắc cảm, sở đình mới bắt đầu kẹp lên bên trong trứng tráng bao ăn lên. Này dương võ cũng thật là, mì sợi không nhiều ít, trứng tráng bao thả bốn cái, cũng không nhiều lắm phóng điểm mì sợi, sở đình một bên ăn một bên phun tảo. Nàng đây là nàng trách oan dương võ, chủ yếu là này hộp cơm quá nhỏ, chính là sắt lá hình chữ nhật hộp cơm, tưởng nhiều phóng cũng phóng không bao nhiêu. Sở đình tại đây ăn, đối diện thai phụ cũng tỉnh, vẫn luôn dùng đôi mắt nhìn chằm chằm sở đình ăn cơm. sở đình cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái nhanh chóng vùi đầu tiếp tục ăn chính mình bên cạnh giường người cũng sớm đều ăn qua thời gian này xem như muộn đã trời tối nhân ra đã sớm ăn qua cơm chiều đầu năm nay cũng không thịnh hành lâm thời thêm cơm gì đó cơm chiều ăn ngon liền không tồi ở nàng bên cạnh giường người nhìn sở đình cơm cười đáp thanh đại muội tử ngươi này thức ăn nhưng đủ tốt ha ha còn hành còn hành dù sao cũng là mới vừa sinh qua sao Đầu một hai hắn không cho ta ăn được ta mới muốn đâm hắn. Sở đình cũng cười cùng nàng nói. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác chính mình hiện tại giống như, nói như thế nào đâu, tràn ngập tương lai sinh hoạt động lực cùng chờ mong. Trước tiên nàng cũng là ở chỗ này sinh hoạt, thành thành thật thật mỗi ngày ăn cơm ngủ hoài hài tử, nhưng là giống như chính là không có gì động lực. Cảm giác cái này niên đại người đều không chân thật, những người khác cùng nàng nói cái gì lời nói á cùng nàng đáp lời. Nàng đều là ha ha cười cười sau đó hôn qua đi, không chủ động đi theo nhân gia trường đảm hoặc là thế nào, hẳn là cũng là có điểm phong bị, không nghĩ để cho người khác hiểu biết nàng. Chính là hiện tại nhân gia cùng nàng đáp lời, nàng liền rất có hứng thú, giống như nguyện ý đi ra chính mình thoải mái khu, cùng bên ngoài thế giới nhiều cầu thông. Người này sinh hai cái tiểu tử, nhà ngươi nam nhân đương nhiên cho người ăn được lạc. Đều là một cái phòng bệnh, lại đều là sinh hải tử. cách vách dường đại tỷ tự nhiên cũng biết sở đình sinh một đôi song bào thai ha nói cũng là xem ở cái này phân thượng hắn cũng đến cho ta nhiều hơn mấy cái trứng gà đại tỷ ngươi sinh cũng là nhi tử đi sở đình xem kia đại tỷ sắc mặt khá tốt vẻ mặt sung sướng còn chủ động cùng người lắp lời suy đoán nàng sinh phỏng chừng là nam hải đầu năm nay người như vậy trọng nam khinh nữ phỏng chừng chỉ có sinh nam hải mới có thể cao hứng như vậy quả nhiên cũng không phải là Sinh một cái nhi tử, bất quá ta này nhưng không gì đặc thù đãi ngộ, ta này đều cái thứ ba. Đại tỷ vươn tam căn thô trá ngón tay. Cái thứ ba nhi tử A, trước hai cái đều phải không? Cũng không phải là đại tỷ ngôn ngữ chi gian hơi có chút đắc ý, hiển nhiên đối chính mình có thể sinh ba cái nhi tử cảm thấy phi thường tiêu ngạo. Kia đại tỷ là rất lợi hại sở đình tuy rằng không cảm thấy có thể sinh nhi tử là cái gì ghê gớm kỹ năng, nhưng vẫn là khen tặng nói. kia tính cái gì, ngươi này không cũng một thai liền sinh hai cái nhi tử sao, tiếp theo thai nói không chừng tái sinh hai cái, kia so nhân ra vài lần sinh đều nhiều. nay đại tỷ tuy rằng tự hào chính mình sinh ba cái nhi tử, nhưng cũng đối sở đình một thai hai cái bản lĩnh tỏ vẻ hâm mộ, đến thiếu chịu nhiều ít khổ a. Ta nhưng không nghĩ tái sinh, sinh một lần liền chịu đủ rồi. Hai người nói chuyện, sở đình đem mì sợi ăn xong rồi, đem hộp cơm hướng bên cạnh một phóng, Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút, ăn cơm cũng là cái việc tốn sức. Phòng bệnh còn có những người khác, bất quá nhân ra dọn dẹp một chút đồ vật sách theo bao vây liền đi rồi. Có vài cá nhân đều là như thế này, chân chính lưu tại phòng bệnh nằm muốn qua đêm chỉ có nàng cùng cái kia đại tỷ, còn có đối diện hai nữ nhân. Chỉ chốc lát sau, dương võ cùng một cái hộ sĩ một người ôm một cái hài tử đã đi tới, bệnh viện cũng không giúp ngươi chiếu cố tiểu hài tử. Tiêu dục anh thất vốn gì chính là vì cấp dương võ cùng sở đình như vậy mới vừa sinh hạ hài tử hôn mê không ai chiếu cô dưới tình huống cung cấp tiện lợi, buổi tối hài tử sẽ khóc sẽ nháo, muốn uy nại muốn nội tã, lúc này tự nhiên là ôm lại đây chính mình mang theo. Một chút nên đón hai đứa nhỏ, sở đình có chút hoảng loạn, hộ sĩ cẩn thận dạy nàng như thế nào ôm hài tử, tay nâng hài tử bối, còn muốn nâng hài tử cổ, bởi vì lúc này hài tử mới sinh ra, cổ thực yếu ớt thực dễ dàng liền chiết. phải cẩn thận ôm. Sở đình thật cẩn thận ôm trong tay hải tử, cảm giác trong tay giống ôm một cái liễu đạn giống nhau, đôi tay đều cầm tính ôm lâu rồi cảm giác rất là háo sức lực. Dương võ ở một bên cư nhiên còn cười nhạo nàng, ngươi một nữ nhân già, còn không có ta cái này đại nam nhân ôm hải tử ôm thuần thục đâu. Ta đây là lần đầu tiên ôm, không thuần thục không phải bình thường sao sở đình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đường tới phiên ta. có thể là bọn họ nói chuyện thanh âm có điểm đại đem hải tử cấp bừng tỉnh sở đình trong lòng ngực cái này trước khóc lên đôi mắt cũng chưa mở còn nhắm chặt miệng trương đến đại đại từ bên ngoài đều có thể nhìn đến bên trong cổ họng liền ở kia ha to miệng gào dương võ trong lòng ngực cái kia bị đánh thức cũng bắt đầu đi theo gào hai người liền tại đây so đấu dường như khóc ê sở đình hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ hai cái cánh tay tả hữu lắc lắc tưởng đem trong lòng ngực hải tử hoàng ngủ Vẫn là bên cạnh giường, cái kia đại tỷ xem bất quá đi, nói, có phải hay không đói bụng? Có phải hay không nước tiểu? Đến bây giờ có hay không cấp ăn qua nãy đâu, trước vì nhà. Ngươi này hoảng cái gì a còn có thể trông cậy vào đem hắn hoảng ngủ không thành. Sở đinh khẩn trước hỏi, uy mãi. Hiện tại uy sao? Sau đó lại chuyển hướng dương võ, bọn nhỏ đến bây giờ còn không có ăn qua nãy sao? Ngươi ngủ rồi như thế nào có thể uy mãi? Hộ sĩ cấp đốt chút nước, sau lại ta xem bọn họ ngủ rồi cũng không kêu đói. Kia khó trách, có thể không gọi sao, đến bây giờ cũng chưa huy ăn đâu. Mau cấp huy mãi. Bên cạnh đại tỷ cùng nàng chỉ huy. Huy mãi, sở đỉnh túi đầu nhìn nhìn chính mình ngực, đem hải tử thấu đi lên. Binh hoang mã loạn lúc sau, trong đó một cái hải tử rốt cuộc ăn thượng mãi, bởi vì góc độ không hảo không chế, đành phải dương võ điên trong đó một cái hống. một cái khác tắc bị sở đình ôm ăn mãi phòng bệnh chỉ có mấy cái thai phụ duy nhất một người nam nhân chính là dương võ cho nên sở đình cũng không có gì ngượng ngùng liền hơi đem quần áo kéo xuống tới làm hài tử ăn uy xong một cái đem cái này đổi cấp dương võ ôm đi làm hắn cấp hài tử đội tã sở đình lại tiếp nhận một cái khác tiếp tục bắt đầu uy hai đứa nhỏ đều không khóc sở đình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi buổi tối hai đứa nhỏ liền ở sở đình bên cạnh trên giường ngủ Dương võ liền ngồi ở một bên nhìn, hắn không nhiều mua giường ngủ là không thể ngủ, bất quá đêm đã khuya thời điểm chạy đến bên cạnh không trên giường nằm nằm, cũng không ai chuyên môn tới cha. Sở đình cùng cái kia đại tỷ nói đã lâu nói, chuyên môn hỏi nàng một ít như thế nào mang hải tử như thế nào cấp hải tử tắm rửa, như thế nào cấp hải tử uy thủy mấy vấn đề này, bởi vì này hiện tại cũng không có về trẻ con nuôi nấng một ít thư tịch, chỉ có thể dựa có kinh nghiệm người truyền thụ. nhưng bọn họ hai nhà lão nhân cũng không đáng tin cậy sở đình cũng chỉ có thể hỏi nhiều hỏi người nhiều từ các phương diện hiểu biết này đó tri thức còn hào lúc này người đều thực nhiệt tình đặc biệt là loại này đề tài lão đại tỷ nhất cảm thấy hứng thú cũng mừng rỡ cùng nàng nói cuối cùng phòng bệnh mấy cái đại tỷ đều bắt đầu nói chuyện đông một câu tây một câu nói một hồi lâu sáng sớm hôm sau sở đình các nàng liền phải xuất viện phòng bệnh cũng không thể nhiều trụ Ở một đêm thượng một khối tiền, cũng không tiện nghi. Dương võ xe bỏ từ ngày hôm qua chạy tới liền không chạy trở về, vẫn luôn đặt ở bệnh viện bên ngoài xe lều, xe lều có người hỗ trợ nhìn, hai bao tiền cấp nhìn một ngày. Điểm này, cùng hiện đại không sai biệt lắm. Dương võ quay lại hai tranh đem sở đình đổi dơ quần áo, hai tử dơ tá đều cấp bao ở trong bọc sách theo, cuối cùng cùng sở đình một người ôm một cái hải tử đi ra ngoài. Sở đình hiện tại thân thể khá hơn nhiều, nghỉ ngơi một đêm đi đường càng tự tại nàng chính mình ôm hải tử hướng xe lều kia đi đến trên đầu còn bao vây lấy một cái khăn lông cái này tạo hình thật là thổ bạo một chút cũng không có trước kia ở trên tivi nhìn đến những cái đó minh tinh mới vừa sinh xong hải tử liền xuất viện cái loại này dẫm lên giày cao gót ăn mặc áo gió tiêu sai kính nhưng là không có biện pháp a trong phòng mấy cái đại tỷ đều khuyên nàng hảo hảo làm ở cứ ở cứ không làm tốt thổi phòng, dễ dàng lưu lại các loại ốm đau về sau thân thể nhưng chịu khổ đâu dương võ cũng như vậy cùng nàng nói sở đình nghe nhiều cũng đi theo tâm trật cho chính mình bọc đến kín mít phải biết rằng đây chính là bảy tám nguyện thời tiết thái dương cao cao treo sở đình liền như vậy ngồi ở xe đẩy tay thượng cái thảm trên đầu bao khăn lông đỉnh lại thái dương đi trở về bên trong hán đó là hào hảo trên đường trở về cũng không nóng nảy lên đường lại sợ điên hai đứa nhỏ Dương võ đánh xe đuổi thật sự chậm, hoa hơn một giờ mới trở lại đội sản xuất, lúc này trong đội người đều ở bắt đầu làm việc đâu, cũng không ai nhìn đến bọn họ trở về, xe bỏ một đường đuổi tới cửa nhà. Về đến nhà, sờ đình cả người trên người bị hãn chảy đến nhau nhau dính, dính, khó chịu cực kỳ, muốn cho Dương võ lò nấu rượu thủy chính mình lau lau tắm, kết quả bị Dương võ kiên quyết cự tuyệt. Không được, ở cứ không thể dính thủy, bằng không sẽ lưu lại bệnh hậu sản. Về sau thân thể kia đau chính là ngồi đều ngồi không đứng dậy, ngươi vẫn là hồi trên giường ngồi đi thôi, đem chăn cái hảo. Dương võ cẩn thận đem ngủ hài từ đặt ở giường bên trong, một bên cùng sở đình nói. Cái gì, không thể dính thủy. Sở đình cả người tạc, hiện tại cái này thời tiết, chạy một thân hãn, này nếu là lại hướng trong chăn ngồi, ngồi hơn một tháng, kia cả người còn không phế lạc. Không được, ngươi cho ta đi lộng nước gấm, ta không trúng gió là được. Ta từ giờ trở đi không ra đi, nhưng là cho ta lộng nước ấm, ta thật sự muốn lau lau, trên người quá nhiều hãn. Sở đình là khuyên can mãi mới khuyên đến Dương Võ, cho nàng đi thiêu nước ấm đi, trong nhà bếp lò sớm đều dập tắt, chỉ có thể tân một lần nữa khiến cho. Dương Võ đi phòng bếp cho nàng thiêu một nồi to nước ấm, lại cấp đoan đến trong phòng. Sở đình một người tại đây lau, Dương Võ đem xe bỏ đưa trở về. Nàng cũng không hoàn toàn đại tẩy, cũng không dám gội đầu. Tuy rằng đều nói cái gì khoa học ở cữ, những cái đó bệnh hậu sản cái gì đều là giả, nhưng là đi, vẫn là không dám hoàn toàn thấy, chỉ xoa xoa thân thể xoa xoa phía dưới, cũng không gội đầu, chỉ đem phát biên cấp lau lau được, lau khâu ngồi ở trên giường, sở đình mới cảm giác được cả người thoải mái thanh tân nhiều. Nay nhà ở là gạch đỏ ngói đen, hơn nữa là năm nay tân cái, không nói âm ú cũng không phải thực nóng bức, ngồi ở trong phòng nhiệt độ không khí vừa vặn tốt. Sở đình cuối cùng có thể ngồi cái sảng khoái một chút ở cữ. Giữa trưa tan tầm, nhà cũ bên kia toàn ra ai cũng không để Dương Võ sự, cuối cùng vẫn là cơm nước xong. Vương Phương há mồm hỏi một tiếng, ba mẹ, lao nhị bên kia, hắn tức phụ không phải hôm nay buổi sáng mới từ bệnh viện ra tới sao, chúng ta muốn hay không đi xem nhà. Dương Võ còn xe thời điểm bị người thấy, mọi người đều biết hắn tức phụ ở bệnh viện sinh hải tử đã trở lại. Đều đoạn tuyệt quan hệ. con thượng vội vàng nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu lao thái không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương phương, không hài lòng nàng nhắc tới cái này lề tài, dương lão đầu chịu hai khẩu thuốc lá sợi, không nói chuyện. N9T Chương 57 Thật lâu sau, dương lão đầu mới mở miệng nói, đi xem đi, không phải nói trong bụng là long phượng thai sao, một nam một nữ nhìn xem cũng hảo. Ta nhưng không đi tiểu lao thái chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc ấy không phải nói đoạn tuyệt quan hệ sao? Hiện tại còn ba ba chạy đi lên, như thế nào? Ra mặt cho nhân gia dâm nha. Nói nữa, trong nhà đều nghèo thành dáng vẻ kia, thiếu như vậy nhiều tiền, còn chạy đến bệnh viện đi sinh đi, ở một ngày một đêm, hoa bao nhiêu tiền nha, này hai người căn bản liền không có hảo hảo sinh hoạt bộ dáng. Đi xem, tốt xấu cũng đưa mấy cái trứng gà qua đi, rốt cuộc cũng là lão nhị đầu hai đứa nhỏ, chúng ta đương giàn nãi cũng đến nhìn xem đi. Dương Lão đầu trong lòng kỳ thật cũng là kiểu lao thái như vậy tưởng, bởi vì kiểu lao thái sinh mấy cái hài tử đều là ở nhà sinh, vương phương sinh hai đứa nhỏ cũng là ở nhà sinh, hắn liền cảm thấy này còn đại thật xa hơn phân nửa buổi tối chạy đến bệnh viện đi, chú lâu như vậy làm gì nha, hiện tại là khi nào, chính mình thiếu như vậy nhiều tiền trong lòng không nên nhớ ghi sổ sao, chính là lại nói như thế nào, kia cũng là thân nhi tử nha, cho nên hắn cảm thấy vẫn là muốn nhìn đi. Dù sao ta không đi kiểu lao thái thân mình uốn éo, mặt chuyển hướng một bên. Ngươi muốn đi chính ngươi đi, ta mặc kệ ngươi. Dù sao ta chính mình là không đi. Tiều lao thái cũng là mặt không đi mặt mũi. Lần trước cùng dương voi nháo như vậy khó coi. Này chết lao nhân lần trước không mở miệng nói chuyện, hiện tại lại làm người tốt muốn đi xem nhân gia sinh nhi tử. Thật là hai mặt người tốt đều làm hắn cấp làm. Nàng mới không thượng vội vàng đi vả mặt đâu. Tiều lao thái không đi. dương lão đầu chính mình cũng không muốn đi rốt cuộc sở đình là ở ở cữ hắn cảm thấy chính mình một cái lão nhân tới cửa không thích hợp liền phân phó vương Vương, lao đại gia người đi xem đi mang mấy cái trứng gà qua đi nay trứng gà vương Vương do dự một chút đôi mắt nhìn về phía kiểu lao thái trong nhà quan trọng đồ vật cái gì gạo và mì trứng gà đều là bị Tiểu lao thái khóa lên cũng không phải là có thể tùy tiện bắt được Tiểu lao thái nghe được lời này trang không nhìn thấy tiếp tục xoay người không để ý tới bọn họ vẫn là dương lão đầu chọc chọc nàng nhanh lên cấp lao đại tức phụ lấy mấy cái trứng gà ngươi không đi tổng không thể làm cho bọn họ cũng không đi xem này về sau toàn gia chẳng lẽ liền thật chặt đứt quan hệ vốn dĩ chính là chặt đứt quan hệ tiều lao thái ngoài miệng nói thầm rốt cuộc đứng dậy đi khai dương quài trước lấy ra bốn cái trứng gà ngẫm lại bốn không tốt lắm nghe lại lấy ra hai cái sáu cái trứng gà sáu sáu đại thuận Do dự một chút, lại cấp lấy ra đi một cái, cuối cùng cầm 5 cái trứng gà làm vương phương mang qua đi. Lúc này gà mái sinh trứng gà đều rất nhỏ, không giống đời sau một cái trứng gà đều lão đại. Này năm cái trứng gà phóng vương phương trong tay cũng chưa cảm giác dường như, bất quá nàng cũng không có khả năng nói cái gì. Cùng hai lão nói một tiếng liền đi ra nhà chính, tìm cái tiểu rổ đem trứng gà bỏ vào đi, nhìn cũng vũ trụ trống giống, thật sự là khó coi. nàng cũng là muốn ra mặt nha. Tả hữu nhìn xem, cân nhắc một chút, dứt khoát rút nửa rổ rau xanh, lúc này đúng là mùa hè rau xanh sinh trưởng thời điểm, lớn lên mau thực, giáp đi một tháng là có thể mọc ra tới, căn bản ăn không hết, cũng không đau lòng dùng nó tới tặng lễ, hơn nữa tùng tùng tán tán thả mười mấy hai mươi viên, nhìn liền hơn phân nửa rổ, lại đem trứng gà hướng lên trên một phóng, nhìn qua này rổ lễ cũng không tệ lắm, dối tay ước lượng, Mới vác rổ hướng dương võ ra đi đến. Tới rồi hắn ra muôn khẩu, vô vô môn, dương võ lại đây mở cửa, thấy vương phương kinh ngạc nói, đại tẩu, lúc này tới có chuyện gì sao? Ngươi nói có chuyện gì á vương phương đem rổ hướng hắn trước mắt đưa đưa, này không, nhà ngươi tức phụ mới vừa sinh hài tử sao? Ba mẹ kêu ta lại đây nhìn xem, còn cố ý dặn dò nhiều mang mấy cái trứng gà đâu? Dương võ thoáng quét vài lần kia trong rổ mấy cái trứng gà, vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Không hiếm lạ nàng trứng gà, sau lại tưởng tượng, tính, tặng không tới cửa làm gì không cần, năm cái trứng gà cũng đủ sở đình ăn một ngày, mại thủy càng nhiều, đem hải tử cũng uy đến mập mạp, Rồi tay tiếp nhận rổ, hành, cảm ơn đại tẩu, Vương Phương trên mặt cười cứng đờ, hợp lại đây là không tính toán làm chính mình vào cửa, quang đem rổ sách đi qua, đại tẩu còn có chuyện gì sao? Không có gì sự, chính là đến xem nhà ngươi hai đứa nhỏ. Nga Sở đình nàng mang theo hai cái nhi tử ở trong phòng ngủ đâu, phòng trưng ngủ rồi xem cũng nhìn không tới cái gì, đại tẩu buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc đi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Giữa trưa không ngủ trong chốc lát buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm mệnh hoảng. Hành, ta đây đi về trước, cũng chính là đến xem, không có việc gì liền hảo. Dương võ gật gật đầu, vương phương xoay người đi rồi, rời đi trước kia vài lần nàng nhưng ngắm tới rồi. Dương võ vừa rồi nhưng ở bên cạnh giếng tẩy Tã đâu, này chú em, chẳng lẽ thật sự tính toán hoa ở nhà? Vẫn là thế nào, cư nhiên tẩy Tã. Vương phương cảm thấy không thể tưởng tượng, liền tính sở đình mới vừa sinh xong hài tử, nhưng này đại trời nóng cũng không có làm nam nhân tẩy Tã cách nói nha. Này lão nhị cư nhiên thật sự nguyện ý làm, thật đúng là đầu góc có hố nha, vương phương hoàn toàn không có biện pháp lý giải dương võ loại này hành vi. chỉ cảm thấy này lão nhị ra về sau phòng trừng là có ma thiếu như vậy nhiều tiền lại không bắt đầu làm việc lại không công tác lại sinh hai đứa nhỏ ngẫm lại nàng đều cảm thấy may mắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ bên kia vương phương rời đi dương võ dẫn theo rổ đem rổ đưa đến phòng bếp bên ngoài ai tới sở đình ở trong phòng ngủ cũng xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến dương võ đi mở cửa nhưng là bởi vì hắn đổ ở trước mặt cũng không thấy được ngoài cửa chính là ai la đại tẩu Lại đây tặng mấy cái trứng gà cùng rau xanh. Nga sở đình lên tiếng, trứng gà rau xanh, ta đây đợi lát nữa còn muốn ăn mì, liền ngươi cán mì sợi, lại thêm hai thanh rau xanh thêm hai cái trứng gà. Hành, chờ ta đem tã tẩy xong. Dương Vò nói một tiếng, lại đi ra ngoài tẩy tã không có biện pháp, trong nhà hiện tại liền bọn họ hai người, sở đình ở ở cứ này đó sống hắn không làm ai tới làm đâu. Phần 35 Sở đình tắt thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường ở cứ cũng không phải thoải mái dễ chịu, ngủ lâu rồi nằm lâu rồi kỳ thật cũng rất khó chịu. Đặc biệt là nàng lại không có có thể tiêu khiển đồ vật, nguyên lai like còn có các loại thư đâu, sau lại những cái đó thư đều bị tiêu, cái gì xem đều không có, không có hoạt động giải trí, nàng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm chính mình hai cái nhi tử, đem bọn họ trở thành tiêu khiển. Vương Vương đã tới lúc sau, bên cạnh tiểu đỏ thẫm cũng tới xem qua nàng. còn có thanh niên trí thức điểm Trần Mỹ Phương cùng tiểu nhân, còn có cùng La Hồng Quyền cũng dẫn theo đồ vật tới xem quan nàng, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là trứng gà đường đỏ, còn có hai thanh nhà mình loại đồ ăn. Cứ như vậy gian nan ngồi một tháng rưỡi ở cữ, sở đình cảm giác chính mình hạ thân đã hoàn toàn hảo, mới rốt cuộc ra ở cữ, ở cữ xong chuyện thứ nhất chính là tắm rửa. Nàng làm dương võ thiêu một nồi to thủy, cho chính mình hảo hảo giặt sạch một cái đại tám. Từ đầu đến chân, tóc giặt sạch ba lần, lại còn có làm vẫn luôn ngượng ngùng làm sự, làm dương võ cho nàng xoa bối. Phải biết rằng trước kia nàng chưa bao giờ làm dương võ cho nàng xoa bối, tổng cảm giác ngượng ngùng, nếu là xoa xuống dưới hôi vậy càng ngượng ngùng. Chính là hiện tại nàng cũng cô không được như vậy nhiều, tắm rửa xong lúc sau cả người cảm giác nhẹ vài cân. Dương võ biểu hiện phi thường tích cực, lại là nấu nước, lại là cầm khăn lông khô chạy tới cấp sở đỉnh sắt tóc. Sở Đình còn đương hắn nhiều đứng đắn đâu, ai ngờ đem đầu tóc sát cái nửa làm, hắn liền đem nàng hướng trên giường mang, sở Đình không vui. Hai đứa nhỏ còn ở trên giường đâu, ngươi có thể không biết xấu hổ nha. Bọn họ biết cái gì, bọn họ còn nhỏ đâu, gì cũng không hiểu, hảo tức phụ nhi, ta có thể tưởng tượng chết ngươi làm, chúng ta đều bao lâu không thân thiết. Dương võ tay hướng sở Đình trong quần áo toản. kia cũng không được, hai đứa nhỏ liền ở trên giường ngủ đâu. Vạn nhất không cẩn thận đụng tới bọn họ làm sao bây giờ? Sở Đình nhỏ giọng chống đẩy. Sẽ không, ta cẩn thận một chút, bảo đảm không gặp được bọn họ, làm ta thân thân. Dương Võ như vậy kiên trì, Sở Đình cũng thuận nước đẩy thuyền lửa nằm xuống. Bọn họ hai người cũng xác thật đã lâu không thân thiết, gần hơn một tháng ở cứ khi Dương Võ biểu hiện, nàng cũng xem ở trong mắt, quả nhiên tẩy tã nam nhân là xoáy nhất. Sở Đình cảm thấy khả năng Dương Võ ở nàng trong ánh mắt thả lự kính đi. Hiện tại xem hắn nguyên bản hàm hậu diện mạo cư nhiên cũng trở nên xoáy khí. Hai người nằm ở một cái trên giường, tình trạng ý thiếp tình đến nùng khi, đột nhiên bên cạnh đoa một tiếng đem bọn họ từ lửa nóng trạng thái chung đánh thức. Lên! sợ đình đẩy đẩy trên người người, hài tử khóc. Làm hắn khóc một hồi, không có việc gì. Dương võ không buông tay. hai tử khóc nhiều, đợi lát nữa giọng nói lại khóc ách, nói nữa phỏng chừng là đói bụng, ta còn phải cho bọn hắn uy mãi đâu. Ngươi mau tránh ra. Sở đình dùng sức đẩy đẩy trên người người, Dương Võ chỉ có thể căm giận ngồi dậy, nhìn kia hai cái một khối khóc tiểu tử, bất mãn nói, hai cái tiểu tử thúi, liền sẽ quay dày ngươi bà ta chuyện tốt. Ngươi mau đem cái kia bế lên tới hưng hống, đừng làm cho hắn ở kia khóc. Sở đình ôm trong đó một cái ở kia vi mãi, cùng Dương Võ nói, này hai đứa nhỏ không hổ là xong bào thai, một cái nếu là khóc một cái khác lập tức là có thể đi theo khóc lên. Một người căn bản hống bất quá tới, cần thiết đến hai người một khối lống mới được. Ngoan nhi tử, mau đừng khóc, người ba còn có đại sự muốn làm đâu, ngươi nhưng đến cấp cái mặt mũi. Dương võ hoảng trong lòng ngược nhân nhi. Quáy dày ngươi chuyện tốt, ngươi liền quang nghĩ chính mình mỹ. sợ đi ngoài miệng nói, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa không tránh thai. chơi ạ, chính mình đầu óc đường ngắn sao, hai cái tiểu tử còn không co sinh đủ sao, như thế nào sẽ đã quên như vậy chuyện quan trọng. May mắn hải tử khóc lên đánh gãy, nàng nhưng không nghĩ này thai sinh xong lại sinh hạ một thai, thành cái gì, may mắn may mắn. Nàng quyết định, ở tìm được an toàn tránh thai thi thố phía trước, kiên quyết không cho dương võ chạm vào chính mình, tưởng đều đừng nghĩ. Đúng rồi, chúng ta còn không có cấp hải tử đặt tên đâu, này vẫn luôn kêu cái này cái kia, nhiều không dễ nghe. Sở đình nghĩ đến này. Tên, đại danh còn không có tưởng hảo, nhũ danh đã kêu láo đại lao nhị bái. dương võ thức dậy thực tùy tiện cảm thấy nhũ danh như vậy đều khá tốt lại nói tiếp bọn họ có thể phân rõ lao đại lao nhị đều là phi thường xảo sự sinh hạ tới lúc sau sở đình ngất đi rồi dương võ lại không ở đều là hộ sĩ si đem hải tử bao tốt hai hải tử sinh khoảng cách lại không dài thiếu chút nữa liền phân không rõ ai là lao đại ai là lão nhị may mắn sở đình bao bị nổi lên tác dụng phía trước nàng vẫn luôn cho rằng sẽ là long phượng thai Cho nên cấp nữ nhi chuẩn bị bao bị cũng là hồng nhạt toái hoa. Băng vào bao bị bất đồng, hộ sĩ cũng rõ ràng nhớ rõ cái nào là trước sinh ra. Lão đại lão nhị, người ba mẹ người kêu ngươi ca cùng người không đều kêu lão đại lão nhị sao? tiêu nhà ta hai cái tiểu tử cũng như vậy kêu a, ngươi như thế nào như vậy sẽ đặt tên đâu, không được. sở đình phản đối. Dương võ tưởng tượng, cũng là, tuy rằng cùng nhà cũ không có tới hướng. Nhưng là tên này như vậy trầm trồ khen ngợi giống không được tốt, vậy têu cường cường cùng tráng tráng hảo dương võ nhìn thoáng qua trong lòng ngực cái này, cái này là lão đại, đã têu cường cường, cái kia là lão nhị, đa têu tráng tráng. cương cường tráng tráng, sở đình vô lực phun tạo, tên này cũng quá thổ đi, vừa nghe liền rất khó nghe à. Dương võ không vui, này như thế nào khó nghe, cường tráng cường tráng, tiến đến một khối chính là cường tráng hai chữ, như thế nào khó nghe. Nam hải tử khởi tên này tốt nhất, vậy ngươi nói gọi là gì? Không bằng đã kêu đoàn đoàn viên viên hảo sở đình nghĩ nghĩ, cảm giác tên này rất dễ nghe, đoàn viên so ngươi kia cường tráng dễ nghe nhiều, người một nhà đoàn đoàn viên viên. Tròn tròn nghe tới như là nữ hải tử tên A, một chút đều không giống này hai tiểu tử tên. Dương võ bĩu môi, cảm thấy sở đình khởi nhũ danh càng không đáng tin cậy. Hai người tranh chấp không giới, dứt khoát mỗi người từ chính mình khởi tên trung gian tuyển một cái. Dương võ tuyển kêu trăng tráng, sở đình tuyển kêu tròn tròn. Vì thế này hai song bảo thai tiểu tử liền định ra chính mình lũ danh, lão đại kêu trăng tráng, lão nhị kêu tròn tròn. Dương võ cúi đầu nhìn trong lòng ngực tròn tròn, thở dài nói, lão nhị, về sau nếu là có người chê cười ngươi, nhưng đều trách ngươi mẹ, ngươi ba ta chính là cho ngươi tranh thủ tên hay. Lan! Sở đình một chân đá đi! Chương năm mươi tám, sở đình ra ở cữ, Dương Võ cũng muốn bắt đầu đi ra ngoài tìm xem có cái gì sống làm, có cái gì kiếm tiền chiêu số, bọn họ hướng tín dụng xã thải cái kia cho vay, sở đình thải chính là dài nhất thời hạn, 8 tháng, lợi tức là 2 phân 1 ly, mượn một ngàn khối, đến lúc đó còn phải còn một ngàn nhiều. Hiện tại khoảng cách sở đình vay tiền đã qua đi hơn một tháng gần 2 tháng, Dương Võ đến chạy nhanh ở thời gian còn lại nội đem tiền cấp kiếm được, tự nhiên không thể lại tiếp tục ngốc tại trong nhà tẩy tã. có hay không mặt khác muốn mang đồ vật. Vừa lúc ta ở thành phố, có thể mang về tới, trở về thời điểm ta lại mua một con móng heo đi. Dương võ vừa ra đến trước cửa hỏi sở đình. Móng heo, thôi bỏ đi. Sở đình như mày, Dương võ không biết từ chỗ nào nghe nói ăn hầm móng heo có thể xuống sữa, tháng này tử nàng ăn nhiều nhất chính là móng heo, lại còn có không bỏ muối. Bởi vì hắn còn nghe nói hầm móng heo cần thiết đến không bỏ muối mới được. Thả mối thai phụ liền sẽ hồi mãi, sở đình không biết chuyện này có phải hay không thật sự, nhưng nàng biết ăn không bỏ mối móng heo thật là quá nị quá nị. nghĩ đến chịu không nổi, thật sự không yêu ăn. Móng heo có thể xuống sữa, ngươi này sữa lại không nhiều lắm, yên tâm, hiện tại ra ở cứ, có thể cho ngươi phóng điểm mối. Dương võ lại không phải không có vị giác, tự nhiên cũng biết không bỏ mối móng heo canh có bao nhiêu kho ăn, sở đình ở cứ ăn thừa đều là hắn cấp ăn luôn. bất qua ăn thời điểm sẽ lại hướng bên trong giải mối. ân kia hành đi. Dương võ như vậy vừa nói sở đình cũng nguyện ý, cái này năm đầu sữa bột muốn mua nói còn muốn ngoại phiếu, ngoại phiếu rất ít, có người ra trên cơ bản đều là chính mình cần dùng gốc. Bọn họ chỉ có thể toàn dựa sữa mẹ nuôi nấng, nếu là sở đình nại thiếu nói, như vậy hai cái mới vừa trăng tròn hai tử, ăn không đủ no cho bọn hắn uy nước cơm, phỏng trừng uy hai đốn, người vèo vèo liền gầy đi xuống. Nàng cũng đau lòng nha. Hơn nữa chính là huy sữa bột sở đình cũng luôn có điểm lo lắng, bởi vì hiện tại sữa bột là không giống đời sau như vậy. Phân trẻ sơ sinh sữa bột, chia làm người sữa bột, trung láo niên sữa bột, liền một cái bộ dáng đều là sữa bột. Cấp mới sinh ra bảo bảo uống cái này nói. Nàng không lớn yên tâm, cho nên tình nguyện chính mình chịu khổ điểm. Ăn móng heo, cho bọn hắn sữa mẹ nuôi ấng. Dương võ xem nàng trước mắt khuôn mặt u sầu bộ dáng, xoa bóp nàng mặt. Yên tâm, ta nhìn xem lần này có hay không cá trích, nghe nói uống cá trích canh cũng có thể bổ mãi. Bọn họ bên này cá trích tương đối thiếu, bởi vì là đất liền khu vực, giống nhau là trong sông chỉ có thể bắt được chút cá trắng cỏ, một thước trường đều tính đại, cho nên rất khó mua được, mặt khác cá lại giống như không có có thể xuống sữa công năng đi, chỉ có thể vẫn luôn ăn móng heo. Ân, mua không được cũng không có việc gì, móng heo canh nói chỉ cần có thể phóng điểm muối. Ta cũng là có thể ăn hạ. Sợ đình là nói thật, chính là thường xuyên ăn nàng nhưng thật ra không sợ, sợ chính là không bỏ mối, bên ngoài công tác không hảo tìm đi. Sở đình lo lắng hỏi một câu, dương võ tuy rằng nhận thức một chút tự nhưng là rốt cuộc không có chính quy bằng cấp, phòng trừng nhà xưởng những cái đó địa phương cũng là vào không được, địa phương khác cũng không thể tưởng được cái gì có thể kiếm tiền. Không có việc gì, ta liền đi bên ngoài nơi nơi nhìn xem, đừng lo lắng. Ngươi ở nhà đem hai đứa nhỏ chiếu cố hảo. Dương võ an ủi nói. ân, đã biết. Sở đình đem dương võ đưa đến cửa. Dương võ quay đầu nhìn đến trong viện kia cây hoàng đào thụ. Cây đào là tháng 7 thời điểm nhổ trồng lại đây. Lúc ấy mặt trên đã mọc đầy quả đào. Chỉ là không lớn. Chỉ có trẻ con nắm tay như vậy đại. Hơn nữa là nửa hoàng không thanh. Nhìn qua liền chua xót thực. Lúc ấy bởi vì sở đình muốn sinh hài tử. sau lại lại ở cữ. vội lên cũng không lo lắng nó hiện tại vừa thấy này quả đảo cư nhiên cũng đi theo trường thành không có bởi vì nổ chồng mà khô héo hiện tại nhìn hoàng cam cam hẳn là không như vậy toan. chờ ta buổi chiều trở về liền đem này đó quả đảo hái được đi có thể ăn liền ăn không thể ăn liền tính lớn lên ở mặt trên cũng không phải sự còn chiêu điệu tới lẩm bẩm sở đình cũng quay đầu lại nhìn xem cây đảo, ân chờ ngươi trở về đi đem dương võ tiến đi sở đình trở về liền bắt đầu thu thập này hai cái tiểu tử thúi thay thế tã này hai người có thể ăn có thể uống có thể ngủ càng là có thể kéo có thể nước tiểu một ngày có thể thay cho thật nhiều tã chính là một buổi tối cũng có vài điều may mắn sở đình lúc ấy làm tã nhiều bởi vì đã sớm biết là hai đứa nhỏ cái này thời tiết tã làm cũng mau cho nên cũng có thể đổi đến lại đây nếu không nói căn bản không được vào nhà nhìn hai mắt xong bảo thai chính ngủ đến thục đâu Tay chân nhẹ nhàng đem một chậu tả mang sang tới đặt ở bên cạnh giếng, bắt đầu tẩy. Cũng may mắn này tân trong viện đào giếng, nếu là nguyên lai cũ phòng ở cũ sân, không có giếng, tẩy tạ đến đem buồn đoàn đến bờ sông đi, sở đình nhưng chịu đựng không được. giặt sạch một nửa, hai tiểu tử ở trong phòng khóc lên, sở đình vội vàng lau khô tay lại chạy đi vào cho bọn hắn uy mãi, uy no rồi bọn họ, này hai tiểu tử cũng không thể lập tức ngủ. Nằm ở trên giường bọn họ còn trận tròn mắt, tay chân lộn xộn Đem bọn họ đơn độc đặt ở nơi này sở đình lại có điểm không yên tâm, liền vẫn luôn ở bên cạnh hống. Đến bọn họ mệt mỏi ngủ rồi, nàng mới đi ra ngoài tiếp tục đem vừa rồi giặt sạch một nửa tã cấp tẩy xong. Phơi thượng, này phơi quần áo cái giá cũng là dương võ ở nàng ở cứ thời điểm chính mình làm. Làm xong những việc này, đã đến giữa trưa, sở đình vội vàng đi nấu cơm, dương võ giữa trưa không trở lại. chỉ cần làm nàng một người cơm là được nàng cũng sẽ không giống phía trước không sinh hài tử khi như vậy lừa dối chính mình rốt cuộc mới vừa sinh xong hải tử còn ở uy mãi cũng không thể ăn vậy thành thành thật thật cho chính mình làm cơm xào đồ ăn cơm nước xong hài tử lại tỉnh lại phải cho bọn họ uy mãi cho bọn hắn đội tã, lão đảo lắc lư phỏng trừng ngày này liền đi qua mang hải tử cũng thật mệt nha sở đình có điểm tưởng niệm hiện đại ta giấy thay đổi là có thể ném xuống căn bản không cần giống như bây giờ tẩy tới tẩy đi, bất quá hiện tại dùng ta tỉnh tiền nhưng thật ra thật sự. Bên này sở đình ở nhà bận rộn không nghỉ ngơi, bên kia dương võ tìm công tác sự tình cũng không thuận lợi, hắn vào thành phố, đi trước tìm vương hổ cho chuyện, vương hổ cho hắn vẫn là cách ngôn. đường vội, trước chính mình nghỉ ngơi một chút, hiện tại cũng không có chỗ trống, khẳng định cũng không thể làm hắn một lần nữa tiến củ sát đội. Thành phố liền lớn như vậy, Dương võ từ trước ở chỗ này đổi tới đổi lui, nơi nào có nhàn sống làm nơi nào không có, hắn nhất rõ ràng, tự nhiên biết tình huống hiện tại, lại chạy tới thương trường, lúc này thương trường đã tiến xong hóa, cũng không cần phải hắn tới hỗ trợ dọn hóa, đến, hôm nay phỏng trường là lại tịch thu vào, đến hảo hảo quy hoạch quy hoạch mới được. Dương võ nghĩ đi ra thương trường, tránh ra thời điểm nhìn đến lầu một thực phẩm quay nơi đó, bày đồ hộ, một cái đại pha lê vại Bên trong phong tràn đầy hoàng cam cam đào khối, nhìn qua rất là ngon miệng. Dương Võ nhìn nghĩ nghĩ mua hai vại, tính toán trở về cấp sở đỉnh khai khai vị, bởi vì này hơn một tháng nàng cũng không ăn đến cái gì giống dạng trái cây. Mua hai bình đồ hộp lại trở về đi, đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm lại đi hỏi hỏi, không có cá trích chỉ có cá trắng cỏ, không có biện pháp, chỉ có thể lại mua một con móng heo. Xách theo móng heo cùng đồ hộp Dương Võ đi đến chợ bán thức ăn. Cái này chợ bán thức ăn lại kêu nông dân tự do mậu dịch nơi. Bên trong đều là ly thành phố không xa các đội sản xuất đội viên chính mình loại đồ ăn lấy tới bán. Đây là cho phép, chỉ là không cho phép cái loại này đầu cơ trục lợi. Giá thấp thu mua nông dân đồ ăn lại đây bán thương nhân nhưng nông dân chính mình là có thể đem đồ ăn lấy lại đây bán. Dương võ đi ngang qua nơi này, đi qua đi xem, nhà hắn loại có đồ ăn, nhưng đồ ăn liền kêu mấy thứ. hắn cân nhắc xem có hay không cái gì mới mẻ đồ ăn đi đi rồi không hai bước nhìn đến một cái quầy hàng trước bãi một sạp hoàng đào ngồi xổm xuống nhìn nhìn ai đây chẳng phải là bán cho chính mình cây đào người nọ sao ngồi xổm xuống thân cùng hắn hàn huyên hai câu ngươi này quả đào bán thế nào nha dương võ cầm trên tay khởi một cái quả đào so với chính mình gia đại hẳn là chuyên môn chọn nhạc quá một mao tiền nằm cân hán tử kia cũng nhận ra dương võ tới thực dứt nói sau đó lập tức lại nói bất quá hai ta nhận thức lâu như vậy ngươi liền tính tùy tiện lấy không có quan hệ dù sao cái này cũng không cần tiền hán tử kia nhưng thật ra thành thật bọn họ kia tới gần trên núi đều là dã cây đào bọn họ đội có đầu vóc người trên cơ bản đều sẽ trích quả đào tới bán chẳng qua mua ít người là được bởi vì này cũng quả đào ngọt thiếu chẳng sợ nhìn qua hoàng cam cam kỳ thật thật ăn liền biết không ngọt bọn họ chỉ có thể lấy lượng thủ tháng Một mao tiền vài cân, bất quá cũng chính là thu hoạch vụ thu phía trước, bọn họ có thể tới bán bán, bởi vì muốn ngồi xe bỏ nói, tiền xe không ít luyến tiếc, không ngồi xe bỏ lại bối không được quá nhiều quả đào tới bán, bối không được quá nhiều quả đào, một mao tiền 5 cân kia một cái sọt quả đào tổng cộng cũng kiếm không được mấy mao tiền, nói tóm lại chính là không có lời. Chờ thêm mấy ngày thu hoạch vụ thu vội đi lên, kia quả đào phòng trừng cũng không ai muốn. Cũng không có thời gian bối lại đây, chỉ có thể lưu tại ra chính mình ăn, ăn không hết cũng chỉ có thể lạ. Ta đảo không cần, trong nhà còn có một cây quả đảo đâu, chính là phía trước di loại kia cây. Dương võ cự tuyệt, kia thân cây quả đảo còn dài quá. Ta còn tưởng rằng đến quá hai năm đâu, đó là tân loại thụ. Cũng không phải là, nhìn qua đều còn không nhỏ, cùng ngươi này không sai biệt lắm. Kia cũng hảo, vậy ngươi có thể trực tiếp ăn a. hai người nói một hồi lời nói dương võ liền xách theo đồ hộp cùng móng heo về nhà hắn trở về thời điểm sở đình đã cơm nước xong thấy dương võ trở về kinh ngạc sớm như vậy liền đã về rồi ăn cơm không có giữa trưa ta ăn thừa cơm cùng đồ ăn phòng bếp còn có đâu ta tới cấp ngươi nhiệt một chút không cần dương võ đem đồ hộp phóng trên bàn ta chính mình đi thịnh hảo cái này thiên lại không lạnh đồ ăn không cần nhiệt dương võ cơm nước xong cầm hai cái chén lại đây Hai người khai một vại đồ hộp, đồ hai chén, sở đình cầm chiếc đũa kẹp ăn. Ân, này đồ hộp ăn ngon thật, thật ngọt. Sở đình thích nhất ăn chính là này đồ hộp, mặt khác muốn nói cùng hiện đại so không có phương tiện, nhưng này đồ hộp nhưng thật ra so hiện đại hương vị khá hơn nhiều, hoàng đào vị thực trọng, bên trong nước canh cũng là ngọt ngào. Hai người một bên ăn một bên nói chuyện, sở đình thấy dương võ chưa nói bên ngoài tìm công tác sự, phòng trừng cũng không thuận lợi. liền chính mình cũng không có nói, không nghĩ cho hắn cái gì áp lực, ăn xong rồi nhưng thật ra cùng hắn đề nghị, vừa lúc chúng ta bên ngoài còn có như vậy nhiều quả đào đâu, đi cấp hái được đi. Hành! Hiện tại lại không cần làm việc, Dương Võ cũng không ngủ trưa, đi bên ngoài trích quả đào, sở đình xem hai hoa ở trên giường ngủ thuộc đâu, cũng đi theo đi ra ngoài, cầm sọt đi giúp đỡ phụ một chút. Dương Võ dù sao cũng là nông thôn lớn lên, Leo cây là khi còn nhỏ thường xuyên làm sự, hiện tại cũng thuận tâm ứng thủ, trực tiếp lên cây đem có thể được đến quả đào đều cấp hái được, quả đào lớn lên ở trên cây thời điểm nhìn nhiều, hái xuống nhưng thật ra chỉ có hơn phân nửa sọn cũng không phải rất nhiều. Sở đình giặt sạch hai cái, phân cho dương võ một cái, lập tức cắn một ngụm, quả nhiên, toan thực, chỉ có ăn đến trung gian hạch đào phụ cận thời điểm, tài lược có chút vị ngọt. Dương võ mấy khẩu liền đem quả đào ăn. Đem hạch đào một ném, nói, toan, ăn không hết, ngươi đừng ăn, này quả đào lưu mấy cái đại mặt khác phòng trường chỉ có thể uy heo. Sở đình cảm thấy đáng tiếc, tuy rằng có thể ăn, nhưng là nhiều như vậy cũng toan thực, uy heo lại cảm thấy đáng tiếc, nghĩ đến chính mình vừa rồi ăn hoàng đào đồ hộ, cân nhắc dứt khoát đem nó nấu thành đồ hộ được. Nấu thành đồ hộ. Dương võ nhìn thoáng qua kia sọt quả đào, có thể được không, đến hoa nhiều ít đường nha. 4L Chương 59. Dương Võ không xem trọng, sở đình kỳ thật cũng không biết muốn nhiều ít đường, đời trước nàng giống như nhìn đến trong phòng ngủ người, dùng chính mình tiểu nồi cơm điện nấu quá hoàng đào đồ hộp nhưng là nàng cùng nhân ra không thân, cũng không có miệt mài theo đuổi đến tột cùng dùng nhiều ít đường phèn, nhưng hẳn là không nhiều lắm đi, hoàng đào vốn dĩ liền có vị ngọt, không phải sao. Ôm ý nghĩ như vậy, sở đình bắt đầu ở trong phòng bếp lò nấu hoàng đào. Hiện tại tuy rằng là mùa hè nhưng còn không có đem bếp lò để đó không dùng ở một bên, bất quá không bỏ trong phòng điểm, mà là dọn đến trong viện tới. Nếu thiên muốn trời mưa liền đem bếp lò dọn đến phòng bếp đi, phòng tơi trong phòng quá nhiệt, cũng coi yên, hờn rối. Đem thủy đặt ở bếp lò thượng trầm dai nấu, sở đình bắt đầu hầm móng heo, móng heo muốn đặt ở phòng bếp bếp thượng, dùng tuổi lửa cái nồi, không thể dùng bếp lò nấu. Dùng bếp lò cái loại này, chậm hỏa chậm rãi hầm đó là rất khó ăn hoặc là nói nấu không ra, liền tính chín kia ra ăn lên cũng thực cứng, không đạt được mềm lạn vào miệng là tan hiệu quả. Quả nhiên nồi to thủy đã khai một lần, bếp lò thượng thủy còn không có khai đâu, bất quá quang khai một lần còn chưa đủ, Dương Võ tiếp tục nhóm lửa, đến làm nó nhiều nấu trong chốc lát, nấu lạn mới được. Bếp lò thượng hoàng đào đã nấu chín, Sở Đình thêm đường đi vào, vừa mới bắt đầu nàng thêm không nhiều lắm. Một cái muỗng lượng, nàng nấu hoàng đảo cũng không nhiều lắm, tổng cộng liền ba cái, mỗi cái cắt thành hai nửa đi hoạch đặt ở trong nồi mặt, chỉ chiếm nồi hơn một nửa, bởi vì nơi này hoàng đảo rất nhỏ, không giống đời sau cái loại này nhiều lần nuôi trồng trồng ra hoàng đảo như vậy đại. Đường đa hóa, sở đình nếm một chút trong nồi nước đường, toan, lại phóng một muỗng, vẫn là toan, sở đình bất đắc dĩ, nếu là tiếp tục phóng đường, nàng luyến tiếp, này đường trắng nhưng không tiện nghi đâu. So đường đỏ còn quý, mua thời điểm không chỉ có đòi tiền còn muốn đường phiếu. Chính là đã thả tam cái muông đi vào, muốn đem nó từ bỏ rất sở đỉnh lại không cam lòng, cảm thấy phía trước tam muông đều lãng phí, loại này thiền não giống như mỗi người đều có, thật giống như ngươi chờ xe buýt, vốn dĩ chờ kia lộ xe luôn không tới luôn không tới, đợi nửa ngày kỳ thật vốn là có thể ngồi mặt khác xe đi rồi, nhưng là bởi vì phía trước chờ lâu lắm dẫn tới chính mình không cam lòng, chính là không muốn đi. Vẫn là phải đợi kia chiếc. Sở đình hiện tại chính là loại tâm tính này, không bỏ đi, này quả đào còn toan đâu, không cam lòng tiếp tục phóng đi, lại luyến tiếp, à, hảo dối dám. Dương võ nhìn sở đình cầm cái muống nhìn nổi, trên mặt các loại biểu tình hiện lên, dứt khoát thế nàng làm chủ, nắm tay nàng một phóng, non nửa vại đường đi xuống. a như thế nào thả nhiều như vậy? Sở đình thật là đau lòng a Hiện tại trong nhà nhưng không thể so phía trước muốn ăn đường trắng ăn nửa muỗng đảo nửa muỗng đều được. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đảo là được, nhưng hiện tại bên ngoài còn phụ như vậy nhiều nợ, nào bỏ được nha. Không có việc gì, dù sao ngươi này thủy phóng đến nhiều, coi như nước đường uống lên. Dương võ xem nàng đau lòng bộ dáng an ủi nói. Hành đi, thả liền thả. Nhớ năm đó nàng cũng là tưởng phóng nhiều ít đường trắng phóng nhiều ít người. sở đình cầm cái muỗng rảo rào. rào. đem đường trắng toàn bộ giả hóa cuối cùng múc một muỗng nhỏ nếm nếm hương vị ân lần này là thật sự được rồi không có chua sót cảm còn có một chút lực toan nhưng là tổng hợp loại này vị ngọt đặc biệt hảo uống hương vị đặc biệt hảo Sở đình vừa lòng gật gật đầu vội vàng lại múc một muỗng nhỏ thổi thổi phóng tới dương võ bên miệng ngươi cũng nếm thử hương vị đặc biệt hảo không thua từ thường trưởng mua kia hai cái đồ hộp dương võ nếm nếm hương vị quả nhiên hảo uống lại làm nó ngao một hồi đi đem đường vị đều ngao đi vào quả đảo ân buổi tối cơm liền phong phú có móng heo canh sau khi ăn xong điểm tâm ngọt chính là bọn họ buổi chiều nấu hoàng đảo đồ hộp lanh lạnh một ít hương vị thực hảo ăn không hết liền cấp đảo đến bọn họ nguyên lai like cái kia trống không đồ hộp bình làm bộ mua tới đồ hộp dương võ nhìn sở đình cầm đại cái thìa đem đồ hộp một muỗng một muỗng múc tiến trống không đồ hộp bình đột nhiên nghĩ đến Chúng ta có thể làm đồ hộ bán nha, có thể khai xưởng đồ hộ, dù sao bọn họ bên kia có như vậy nhiều hoàng đảo, mọi người đều ăn không xong, đều làm nó lạn. muốn mua nói phỏng trưởng thực tiện nghi, một mao tiền 20 cân đều có thể mua được đến, tương đương không cần phí tổn. Cái gì? Không cần phí tổn. Sở đình cảm thấy hắn nói mê sảng, ngươi nằm mơ đâu, vừa rồi buổi chiều háo hơn phân nửa vại đường trắng, ngươi lại không phải không nhìn thấy, ta nói cho ngươi. hiện tại đường trắng đều tam đồng tiền một cân còn hơn nữa đường phiếu làm chiều nay kia một tiểu nồi đồ hộp đều dùng như vậy nhiều đường hơn nữa pha lê vại giá ngươi tính toán đem đồ hộp bán bao nhiêu tiền một lọ nha bán bảy tám đồng tiền một lọ còn có đến kiếm chính là nhân ra thương trưởng đồ hộp mới bao nhiêu tiền nha tưởng cái gì mỹ sự đâu dương võ nhìn sờ đình trên mặt mang theo hưng phấn ngươi cho rằng bọn họ xưởng đồ hộp là như thế nào đem giá tiết kiệm được tới Bọn họ như thế nào tỉnh, chúng ta cũng có thể như thế nào tỉnh. Có ý tứ gì? Sở đình buồn bực nhìn hắn, không rõ hắn đang nói cái gì. Ngươi đừng hỏi nhiều, chờ ta lộng trở về ngươi sẽ biết, đến lúc đó ngươi liền ở nhà chờ đếm tiền đi. Dương võ hưng phấn nói. Đến, hắn nói như vậy, sở đình cũng lười đến hỏi, chỉ nói, được không, ta đây chờ đếm tiền A. Đêm nay, dương võ đặc biệt hưng phấn. Giống như thật sự phát hiện cái gì bảo tàng giống nhau, chờ Sở Đình đem hai đứa nhỏ hướng ngủ, hắn liền vẫn luôn cuốn lấy Sở Đình muốn thân thiết, hai người vượt qua tình cảm mãnh liệt một đêm. Phần 36. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài sắc trời còn không có lượng, Sở Đình mơ mơ màng màng đã bị bên cạnh Dương Võ Động tinh cấp đánh thức, trợn mắt xem hắn, hắn cư nhiên liền rời giường, còn ở mặc quần áo. Như thế nào thức dậy sớm như vậy nha? Sở Đình xoa xoa mắt, Mông lung nhìn hắn. Ngoan, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta hôm nay đi tỉnh thành một chuyến. Cái gì, tỉnh thành? Sở đình Vẹo một chút ngồi dậy, đi nơi đó làm cái gì, như thế nào nghĩ đến đột nhiên muốn đi tỉnh bên trong? Có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, kiếm tiền chiêu số liền ở nơi đó, chờ ta trở lại ngươi sẽ biết, tiếp tục ngủ đi, nếu là thuận lợi nói ta phỏng chừng buổi tối là có thể về nhà. Hào đi, vậy ngươi mang tiền A? Chính mình ở bên ngoài ăn cơm. Sở đình cũng không truy nguyên. Đã biết, ngươi lên quan một chút môn, như vậy ngươi ở bên trong ngủ cũng yên tâm. Dương võ công đạo. ân. Sở đình rời giường đem dương võ đưa ra môn, giữ cửa từ bên trong cắm thượng, về phòng liền tiếp tục ngủ. Đêm qua nháo thật sự vãn, nàng hiện tại còn cả người mệt mỏi đâu, đến ngủ nướng hảo hảo bổ bổ. Một giấc ngủ đến bên ngoài sắc trời đại lượng. Sở đình là bị hai cái béo tiểu tử cấp đánh thức, bọn họ tỉnh liền phải ăn muốn uống, muốn kéo muốn nước tiểu. Sở đình cần thiết đến hầu hạ hảo bọn họ, mới có thể làm chính mình sự. Cấp hai cái bảo bối vi song mãi đổi song tã, sở đình bắt đầu cho chính mình chuẩn bị cơm sáng. Cái này điểm phòng trừng đã 9 giờ nhiều, nàng cũng lười đến chuyên môn lại làm cái gì ăn. Dứt khoát đem tối hôm qua thượng đồ hộp lấy ra tới, đổ hơn phân nửa chén, coi như thành chính mình cơm sáng. Ăn đồ hộp thời điểm, nàng còn tưởng chính mình cũng thật xa xỉ nha, hiện tại phóng nhãn toàn bộ đại đội, phòng trừng cũng không có ai dùng đồ hộp đương cơm sáng. Ăn xong cơm sáng, lại muốn tẩy tã, trời ạ, sở đình cảm thấy chính mình đôi tay hiện tại khẳng định đều là tạ vị, sở đình ở bên này cùng tã làm đấu tranh. Dương võ tắt sáng sớm liền chạy tới thành phố, lại từ thành phố ngồi xe đi tỉnh thành. hắn trước kia cũng đi qua thật nhiều tranh tỉnh thành. Rốt cuộc hắn giao dịch tới những cái đó trang sức muốn đổi thành tiền tới dùng, tổng không thể ở chính mình thị ngân hàng, phải biết rằng toàn bộ thị như vậy tiểu, hắn hôm nay đổi ngày mai là có thể chuyển tới toàn bộ thị, đương nhiên không được. Cho nên hắn mỗi lần đều là chạy xa điểm, giống nhau là đến tỉnh thành đi, mỗi lần đi hắn cũng không phải đổi xong tiền liền lập tức trở về, khi đó hắn là quang côn một cái, một người tự nhiên là hôn đến nào chơi đến nào đi. Bên kia chơi chơi nơi nơi tán gấu tìm hiểu tìm hiểu tin tức, được thêm kiến thức, cũng là thực tự nhân sự, hắn ở tỉnh thành nghe người khác nói qua rất nhiều chuyện, mà trong đó một sự kiện vốn dĩ đều bị hắn quên đi, chính là ngày hôm qua sở đình làm đồ hộp thời điểm, hắn lại đột nhiên nghĩ tới, đường hóa học, không sai, đường trắng là thực quý, dùng đường trắng làm đồ hộp kia cơ hồ kiếm không đến cái gì tiền, không ngã dán tiền đều xem như tốt. Chính là ai nói người khác làm ăn đều là dùng đường trắng đâu, nhân ra dùng cũng không phải là, mà là một loại kêu đường hóa học đổ vật Đường hóa học cùng đường trắng giống nhau, cũng là màu trắng, nhưng là bột phấn trạng, phi thường ngọt, so đường trắng nhưng ngọt nhiều, hơn nữa giá cả tiện nghi. Trước kia hắn ở tỉnh thành thời điểm liền nghe người khác nói qua, những cái đó làm cái gì đồ hộp thức ăn, đều là dùng đường hóa học, chỉ cần thêm một chút là có thể thực ngọt. căn bản không cần giống đường trắng giống nhau phóng nhiều như vậy. Có đường hóa học, có cơ hồ không cần tiền hoàng đảo, ha ha, nên hắn dương võ phát tài lúc. Tìm được đường hóa học phương thức thực dễ dàng, không có gì là tiền mua không được, dương võ thực mau từ một cái điểm tâm xưởng mua được một đại bao đường hóa học, hắn trước đem này một túi bao mua mang về, hơn nữa cùng điểm tâm xưởng người ước định, nếu tiếp tục nếu muốn, sẽ lại thông chi bọn họ, bọn họ nhập hàng thời điểm cũng sẽ nhiều mang chút trở về. bán trao tay cho hắn. Đương nhiên, nay chỉ là bên ngoài thượng thương lượng, dương võ người như vậy khẳng định là tưởng chính mình tìm được nguồn cung cấp, nếu cái này sinh ý có thể làm đi xuống, sao có thể đem quan trọng nhất một bộ phận đồ vật để cho người khác khống chế đâu, kia chẳng phải là đem chính mình uy hiếp đưa cho người khác nhéo, hắn cũng không phải là ngốc tử. Có một bao đường hóa học, dương võ hưng phấn về đến nhà. Hắn trở về thời điểm đã là đêm khuya, Làm cuối cùng nhất ban từ tỉnh thành đến thành phố ô tô, thành phố lúc ấy đã không có xe bò, hắn lại có một bao đường hóa học đi trở về ra, về đến nhà thời điểm đã nửa đêm. Sở đình cho hắn khai môn, ngươi này một đại bao chính là cái gì nha? Nói giúp đỡ hắn đem trên vai bao tải cấp thời xuống tới. Thứ tốt, đợi chút ngươi sẽ biết, có nước cấm sao, cho ta thiêu một chút, hôm nay ở bên ngoài chạy một ngày, chân đau. Có, bình nước có. Người trước phao phao chân, lại tắm rửa. Ân. Dương võ ở kia phao chân, sở đình mở ra hắn bao tải nhìn nhìn bên trong bạch bạch bột phấn, lại quay đầu hỏi dương võ, đây là cái gì? Người nếm thử. Dương võ cười tủm tịm. Nếm thử, này có thể ăn sao? Sở đình cẩn thận dùng đầu ngón tay nhéo một chút, đem bột phấn phóng tới trong miệng, ngọt, phi thường ngọt. Tuy rằng nàng chỉ nhéo một chút, nhưng là đã cảm giác thực ngọt. Hơn nữa loại này ngọt không phải đường trăng, cái loại này ngọt, là so đường trắng càng muốn ngọt mấy chục lần cái loại này, thực giá rẻ cái loại này vị ngọt, ngọt quá mức, sở đình có điểm phạm ghê tởm. Đây là cái gì nha? Ha, đây là chúng ta trả hết cho vay bà bối, đường hóa học. Đường hóa học là cái gì đường sao? Sở đình không quen biết này ngọn ý, nàng chỉ nghe qua một ngọt, đường hóa học là cái gì? Đường hóa học chính là dương võ có điểm nghẹn lời. Khi thật hắn cũng không biết đây là cái gì ngọt ý, dù sao liền biết so đường ngọt thật nhiều lần, còn tiện nghi, có thể ăn, nhân ra đều phóng, có thể phóng tới chúng ta nấu đồ hộp, như vậy liền phải không bao nhiêu phí tổn, chờ đem đồ hộp bán đi, chúng ta liền có thể lời to. A, sở Đình lại nhìn xem trong túi những cái đó bột phấn, này sẽ không ăn ra cái gì vấn đề đi. Không thành vấn đề, ăn người nhiều lắm đâu. Ngươi cho rằng những cái đó mua tới đồ hộp phong chính là cái gì, đều là đường trắng ngao sao. Kia bọn họ đến hoa nhiều ít đường trắng nha. Đều cùng chúng ta giống nhau. Chương 60 Đường hóa học lộng trở về ngày hôm sau. Dương Võ hứng thú vội vàng bắt đầu làm thực nghiệm. Dùng đương nhiên chính là chính mình trong nhà trích những cái đó hoàng đào. Hắn một hơi giặt sạch cắt hơn 20 cái, cắt thành hai nửa. Lần này là đặt ở phòng bếp nồi to nấu. Hơn nữa đường hóa học. Đường hóa học phóng không nhiều lắm, mấy cái muông bộ dáng, cuối cùng nấu ra một nồi to hoàng đảo đồ hộp tới. Còn không có lạnh thời điểm, dương võ liền hưởng qua hương vị, cùng dùng đường trắng nấu ra tới không sai biệt lắm, thậm chí còn càng tốt uống một ít đâu, không có đường trắng nấu ra tới cái loại này lược toan vị. Lạnh lúc sau, hắn cấp sở đỉnh thịnh non nửa chén, làm nàng cũng nếm nếm hương vị. Không tồi sở đình gật gật đầu, lần này bên trong đường hóa học phóng thiếu, độ dày bị giảm bớt, Không, có như vậy như vậy ngọn, phối hợp hoàng đảo chất lỏng, nếm lên hương vị rất là không tồi. Sở đình nếm một ngụm lại tưởng tiếp tục uống một ngụm, dương võ vội vàng đem trong tay chén cấp dịch hai. Như thế nào lạc? Sở đình ngẩng đầu nhìn hắn, nên sẽ không keo kiệt đi lên đi, trong nổi có một nổi to đâu. Cái này vẫn là đường ăn, muốn ăn trong nhà không phải có ngày hôm qua nấu sao, ngươi ăn cái kia. a sở đình quay đầu lại nhìn xem đặt ở ngăn tủ thượng kia hai bình con đầu. Như thế nào làm? Lại nhìn xem dương võ trên tay bưng kia một chén, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, nên sẽ không này đường hóa học có vấn đề đi, không thể ăn sao? Có thể, đương nhiên có thể, nhân gia đều dùng cái này, tiệm cơm điểm tâm trong xưởng muốn vị ngọt đều dùng cái này, như thế nào không thể ăn? Dương võ khẳng định trả lời. Vậy ngươi như thế nào sở đình buồn bực? Hiện tại chúng ta ăn đến khởi đường trắng, ăn cái này làm gì? Dương Võ không để bụng, đem kia chén đồ hộp chính mình khò khẻ hai khẩu cấp ăn xong rồi, sau đó cầm chén một phóng, cùng sở đình nói, đợi lát nữa ta đi đội trưởng ra, đem này đồ hộp sự nói với hắn nói. Nói với hắn là làm gì, là muốn cho hắn giúp đỡ bán sao? Chúng ta không trực tiếp đem đồ hộp bán được thương trường sao? Bởi vì có phía trước bánh đậu xanh sự, cho nên sở đình lần này cũng cho rằng bọn họ sẽ đem đồ hộp bán được thương trường. Như vậy cùng thường trưởng làm buôn bán cũng không sợ bị cha kiếm tiền chiêu số quang minh chính đại. Lần này ta nghĩ tới, đơn đã độc đấu chỉ sợ là không được, này làm đồ hộp không giống làm bánh đậu xanh như vậy giấy dầu một bao liền thành, đồ hộp đến muốn đồ hộp bình, cái kia bình thủy tinh bán nhưng không tiện nghi, phía trên thiết cái nắp cũng muốn tiền, số lượng muốn định nói chúng ta đến định nhiều. Hơn nữa ta hiện tại lại từ củ sát đội ra tới, tùy tiện đi nhân ra pha lê xưởng lấy đơn mua bình thủy tinh, chỉ sợ nhân ra căn bản không bán, vẫn là đến có cái chính quy xưởng mới được. Chính quy xưởng, vậy không thể chỉ chúng ta buồn đầu làm. cho nên đem đội trưởng kéo vào tới sao? Sở Đình hỏi hắn, lấy nàng tại đây đội sản xuất sinh hoạt mấy tháng đối đội trưởng hiểu biết tới xem. đội trưởng người nọ sợ là cũ kỹ thực, cả ngày tám đại kỷ luật treo ở bên miệng, làm hắn làm loại này đầu cơ trục lợi sự, hắn chỉ sợ là không muốn. cho dù là cùng thương trường làm buôn bán. Hắn cũng chưa chắc sẽ đồng ý, nhiều lắm đôi dương võ mở một con mắt nhắm một con mắt là được, sao có thể tham dự tiến vào Đương nhiên không phải dương võ đối với đội trưởng tự nhiên hiểu biết so sở đình còn thâm, biết hắn nếu là quang làm đội trưởng tham dự tiến vào chỉ sợ muốn vấp phải chắc trở, ta là tính toán làm cho cả đội sản xuất người đều làm tham dự, cùng nhau làm buôn bán. Toàn bộ đội sản xuất, sở đình cảm thấy dương võ sợ không phải ở giảng nói mới đi. Một cái đội sản xuất người đều làm buôn bán, làm cho bọn họ đều nấu hoàng đảo sao đem. Đường hóa học đưa cho bọn họ, chúng ta lại thu đi lên, này cũng quá phiền thoái đi. Sở đình cảm thấy nấu hoàng đảo không phải một kiện việc khó nha, đem toàn bộ đội kéo lên xe, nhân ra nguyện ý từ bỏ bắt đầu làm việc tới đi theo người lan lộn Đương nhiên không phải làm cho cả đội người đều tới nấu hoàng đảo, ta là như vậy tưởng dương võ đã cùng hắn giải thích. cũng coi như là sấn này cơ hội sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ đầu tiên chúng ta không có tiền không có tiền kia tưởng đại quy mô mua nhân ra hoàng đảo cũng không hiện thực chúng ta nếu là lấy ra tiền tới còn sẽ bị người hoài nghi chính là nếu là mua một chút làm đồ hộp bán đi sau đó cầm tiền lại mua hoàng đảo lại làm đồ hộp lại bán đi kia đến liên tục rất dài một đoạn thời gian a hoàng đảo căn bản chờ không được muốn quá một đoạn thời gian nó liền chính mình lạ Căn bản không thể tồn bao lâu thời gian, cần thiết đến một lần cho nàng làm xong. Cho nên, cho nên chúng ta cần thiết đến dùng một lần đem nó đều mua tới, lại làm thành đồ hộp, đồ hộp bình cũng muốn tiêu tiền mua, này đó đều phải tiền, cái này tiền chúng ta không có, nếu là trước kia đi còn có thể từ tín dụng xã mượn, hiện tại cũng là mượn không đến, cũng chỉ có thể cùng trong đội những người khác mượn. Bọn họ có thể nguyện ý nha, Sở đình nhưng không tin. Những người khác như vậy keo kiệt có thể vay tiền. Cho nên A Dương Vo nói ra hắn ý tưởng, ta tính toán cùng đội trưởng kiến nghị, trong đội cùng nhau làm một cái xưởng, liền ở chúng ta đội sản xuất làm một cái trái cây đồ hộp xưởng gia công, đến lúc đó làm toàn đội người đều ra tiền, cùng nhau làm. Chờ đến cuối năm thời điểm đem kiếm tiền chia hoa hồng phân cho đại gia, dựa theo ra tiền nhiều ít phân cho đại gia, như vậy người khác cũng có kiếm, liền sẽ không nhìn chằm chằm nhà chúng ta. Như vậy cũng đúng sở đình suy tư gật gật đầu, chỉ là chỉ sợ đáp ứng người không quá nhiều đi. Đây là một vấn đề, không thể không nói bọn họ đội người rốt cuộc đều là nông dân, kiến thức hữu hạn Ngươi nói với hắn ngươi đầu tiền ta tới làm cái xưởng, về sau cuối năm chia hoa hồng cho ngươi, hắn chưa chắc nguyện ý, rốt cuộc hiện tại từ trong tay hắn muốn móc ra tiền đi đâu. Ngươi nói có thể kiếm tiền là có thể kiếm tiền lạc, ai tin ngươi? Chuyện này còn sớm đâu? như thế nào đại gia đồng ý mới là quan trọng nhất sự. Không quan hệ, không nhiều lắm liền không nhiều lắm cái này Dương Võ cũng nghĩ tới, trong đội nhiều như vậy hộ, chẳng sợ một bộ phận người tin, cũng đủ chúng ta lúc này đây đem đồ hộp cấp làm ra tới bán, húng chi ta sở dĩ đem trong đội người đều gọi tới cũng có một nguyên nhân khác, chính là nhân thủ vấn đề, hiện tại còn chưa tới thu hoạch vụ thu thời điểm, mọi người đều không tính bận quá, chỉ cần có thể đem bọn họ động viên lên. Đem những cái đó nguyện ý ra tiền người động viên lên, làm. Cho bọn họ đều giúp đỡ nấu đồ hộp, giúp đỡ đóng gói gia công, kia trình tự là thức mau, còn không cần phát tiền công. Năm nay này một đám đồ hộp sẽ không sai qua thời gian. Sở Đình cẩn thận suy nghĩ một chút hắn nói, xác thật, phương pháp này không tồi, cũng coi như là không có lỗ hổng. Đến nỗi như thế nào thân làm nhà xưởng, kia việc này phải dựa đội trưởng, hắn thường xuyên đi thành phố mở họp. Tự nhiên là biết những việc này, ở trong đội làm một cái nhà xưởng cũng coi như là hắn cá nhân chiến tích đi, có thể mang theo các đội viên cùng nhau làm giàu, nghĩ đến hắn là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa nếu giữa các đội viên tập tiền nói, làm đồ hộp khi chính bọn họ cũng có động lực, cũng tỉnh muốn tân cái một cái nhà xưởng, thời gian đi lên không kịp. Hai người thương lượng xong, Dương Võ liền cầm nổi trang đồ hộp đi đội trưởng ra, hắn cần thiết đem này thật sự đồ vật đặt tới cái bàn trước. mới có thương lượng nhà, cần thiết đến làm đội trưởng đem đồ hộp ăn đến trong miệng, hắn mới có thể tin tưởng này ngoạn ý thật sự có khả năng kiếm tiền. Dương Phong đi rồi, Sở Đình về phòng nhìn đến nhà chính Phong Kiêm một đại túi đường hóa học, nghĩ đến Dương Võ vừa rồi hành động, trong lòng đánh giá Đại Khái Dương Võ cũng cảm thấy này ngoạn ý ngọt đến có chút không bình thường, cho nên tuy rằng ngoài miệng nói an toàn không quan hệ, nhưng rốt cuộc không cho nàng ăn. Bất quá Sở Đình hiện tại cũng nghĩ đến. Này đường hóa học chỉ sợ cũng là hiện đại này đó vị ngọt tê đi, giống những cái đó kem coca trà sữa, đặc biệt là những cái đó tiện nghi giá rẻ trà sữa, phóng phỏng trừng đều là loại này vị ngọt tề, có đôi khi có người uống lên sẽ cảm thấy ngọt nị người, phóng chính là mấy thứ này. Không khỏe mạnh nhưng là phỏng trừng cũng không đến mức có hại, nếu không hiện đại người cũng sẽ không uống những cái đó trà sữa, sẽ không làm nó tiếp tục lưu thông, đương nhiên hiện tại không có trà sữa dụ hoặc, Sở Đình khẳng định tự nhiên cũng sẽ không đi ăn những cái đó vị ngọt tề, có đường trắng ăn tự nhiên vẫn là muốn ăn đường trắng. Dương Võ cứ như vậy một đường bưng áp đặt quá hoàng đảo đi đội trưởng ra, trên đường đụng tới vài người, nhưng nhìn đến hắn đều tránh đi, vốn dĩ nguyên lai hắn tiến đồn công an trước, đặc biệt là hắn vào củ sát đội, còn sẽ có người đáp lời, hiện tại từ đồn công an ra tới đại gia liền thật sự đương hắn là ôn thần. Rốt cuộc ở thời điểm này người trong mắt, Tiến đồn công an kia đều không phải cái gì người tốt, chẳng sợ ngươi là bị lầm trảo chẳng sợ ngươi cuối cùng bị vô tội phong thích thả ra. Như vậy cũng hảo, như vậy liền không ai tới xảo hắn hỏi đông hỏi tây, hỏi trong nổi phong chính là cái gì, đến lúc đó hắn lại muốn giải thích một phen, phiền toái. Lúc này cũng là giữa trưa tan tầm ăn cơm thời gian, đội trưởng cả gia đình đều ở nhà, các nữ nhân ở phòng bếp nấu cơm, hai tử ở trong sân chơi đùa. Đội trưởng Dương có tin cũng đang ngồi ở trong viện biên cái sọt so đâu, nhìn thấy Dương võ lại đây tiếp đón hắn, nhị võ lại đây, giữa trưa còn không có ăn đâu đi, ở thúc gia ăn một đốn. Đội trưởng là toàn bộ hành trình chú ý Dương võ ra sự, hơn nữa hắn thường xuyên đi thành phố, thấy việc đời cũng nhiều, cũng không sẽ bởi vì Dương võ tiến một chuyến đồn công an liền thế nào, đối thái độ của hắn còn tính tự nhiên. Không ăn đâu, vừa lúc tới tìm thúc có chút việc, ta liền không khách khí. Tại đây có một đốn, Dương Võ cũng không cự tuyệt, từ xưa đến nay nam nhân sự phần lớn đều là ở bàn ăn nói thành, hắn ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là am hiểu sâu đạo lý này. Tới ăn liền tới ăn, ngươi này còn tự mang lương thực đâu? Đội trưởng nhìn trong tay hắn quả nhiên nổi, cười nói, khi nói chuyện đã buông trong tay cái sọt đứng lên, sau đó liền nhìn đến Dương Võ trong nổi quả nhiên, đây là cái gì nha, ngươi này quả nhiên là đô hộ. Chính mình nấu hoàng đào đồ hộp dương võ đem nổi hướng hắn bên kia đệ đệ, đội trưởng dối đầu nhìn thoáng qua, sắc thật bên trong nấu chính là hoàng đào, nhìn qua cùng hoàng đào đồ hộp không sai biệt lắm, nhà hắn của cải hậu, tự nhiên cũng là ăn qua vài lần đồ hộp. Cái này, ngươi đây là, đội trưởng buồn bực nhìn dương võ, nếu tới tặng lễ, kia cũng nên đem đồ hộp chỉnh bình đưa nha đương nhiên, tặng hắn cũng sẽ không thu, như thế nào đem đồ hộp ở chính mình ra mở ra đảo trong nồi. Đoan lại đây đưa, này xem như sao lại thế này nào. Vừa lúc thúc ra còn không có ăn cơm, trước nếm thử cái này. Dương Võ cũng không trực tiếp trả lời nghi vấn của hắn, mà là tiếp đón hắn trước nếm. Khi nói chuyện đã chiều trong phòng đi, bên cạnh trong phòng đội trưởng Đại Nhi tử con thứ hai cũng đi ra, mấy nam nhân tới rồi nhà chính ngồi, trong phòng bếp nữ nhân làm hài tử cầm mấy phó chén đũa lại đây. Mấy người chối từ một phen, Dương Võ trực tiếp liền bắt đầu phân đồ hộp. Hắn dùng chính là trong nhà tiểu nồi, không lớn, cho nên trang cũng không quá nhiều, một người một muỗng hai cái nửa khối hoàng đảo, một nồi cũng không sai biệt lắm phân xong rồi. Nếm thử, đều nếm thử cái này. Dương võ tiếp đón. Mấy cái hài tử đã sớm nhìn đến Dương võ trong nồi quả nhiên là cái gì, lấy quá chén về sau cũng không tránh ra, đều vây quanh ở cái bàn trước mặt, mắt trông mong nhìn trên bàn chén. Đội trưởng trần chờ nhìn trong chén hoàng đảo. Không rõ Dương Võ bán cái gì cái nút, nhưng vẫn là cầm lấy chiếc đua gấp một khối cắn một ngụm. ân hương vị không tồi. Đội trưởng gật gật đầu, là đồ hộp không sai, nhưng hắn còn không có chỉnh minh bạch này vừa ra là chuyện như thế nào. Dương Ái Quốc cùng Dương Ái Đảng cũng nếm một ngụm. Thúc, Ái Quốc ca, Ái Đảng ca, này đồ hộp hương vị không tồi đi. Dương Võ cười hỏi. Không tồi. Ba người gật đầu. Này đồ hộp cũng không phải là từ thương trường mua tới, hôm nay ta tới chính là nói này đồ hộp sinh ý. Dương võ đem không nhúc nhích quá chén cho mấy cái hài tử, Dương có tin bọn họ cũng cho, thứ tốt đại nhân đều là luyến tiếc ăn, đều phải để lại cho hài tử. Mấy cái hài tử một người phủng một cái chén đi ra ngoài, Dương võ mới theo chân bọn họ bắt đầu chính thức nói chuyện. mươi 61 Giữa trưa Dương võ không có trở về ăn cơm, Hắn đã sớm dự đoán được chính mình muốn ở đội trưởng ra ăn, cho nên trước tiên cùng sở đình nói qua, sở đình giữa chưa ở nhà chỉ làm chính mình cơm, cơm nước xong sau, hắn vẫn cứ không có trở về, sở đình cũng không để ý, khẳng định là cùng đội trưởng thương lượng sự đâu. Mãi cho đến trạng vạ mau tan tầm thời điểm, dương võ mới hưng phấn về nhà, sở đình vừa mới đem hai đứa nhỏ thu thập hảo, làm cho bọn họ nằm ở trên giường ngủ, chính mình lúc này đang ở phòng bếp nấu cơm đâu. Liền thấy Dương Võ khí phách hăng hái chạy về tới, cười hỏi, sự tình thương lượng thế nào, đội trưởng đồng ý muốn làm sưởng đồ hộp sao. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, việc này trăm lợi không một làm hại, với hắn mà nói tất cả đều là chuyện tốt, đối các đội viên cũng hảo, như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Bất quá buổi chiều vẫn là hỏi một chút trong đội người, đến trưng cầu một chút bọn họ ý kiến mới là. Dương Võ một bên nói, vừa đi đến bệ bếp trước cấp sở đình nhóm lửa. Khó trách đâu, buổi chiều chính là đội trưởng cùng bọn họ nói lời nói chừng cầu ý kiến đi, ở phơi tràng nơi đó. Ta cách thật xa ở nhà liền nghe được bên kia cãi cỏ ồn ào thanh âm, bất quá có hai đứa nhỏ ở đâu, ta cũng không chạy ra đi xem náo nhiệt. Cũng không phải là, buổi chiều bắt đầu làm việc phía trước đội trưởng cùng bọn họ nói. Có bao nhiêu người đồng ý, sự tình thương lượng đến nào một bước? Sở đình tò mò hỏi, chỉ sợ không thể trì hoãn lâu lắm đi. bằng không kia hoàng đào liền không chịu được nổi mọi người đều nói buổi tối trở về người một nhà lại thương lượng thương lượng đại khái ngày mai buổi sáng bắt đầu làm việc thời điểm là có thể ra kết quả đi dương võ đem buổi chiều phơi trong sân sự cùng nàng nói nga ngày mai buổi sáng sớm một chút quyết định vậy có thể sớm một chút đi làm xưởng sớm một chút khởi công đúng rồi muốn hay không đem những cái đó buổi sáng nấu đồ hộp dư lại phân cho bọn họ nếm thử Sở Đình nhìn bên cạnh kia một đại chậu xanh đồ hộp, kia đều là Dương Võ buổi sáng ở nồi to nấu. Giữa trưa hắn chỉ đoan đi rồi một tiểu nồi, còn thừa rất nhiều đâu. Dương Võ không cho nàng ăn cái kia, chính hắn cũng không ăn, liền cấp thịnh đến chậu sành. Chậu sành là ngày thường cùng mặt dùng đại buồn, sạch sẽ đâu, có thể trang rất nhiều. Dương Võ nhìn nhìn cái kia chậu sành, muốn đưa đi ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng ăn không hết, đợi lát nữa cơm nước xong ta liền cho bọn hắn đưa một chút qua đi. Làm cho bọn họ cũng nếm thử, phòng trừng nếm là có thể tin. Từng nhà đưa đến ra sao, kia cũng quá phiền thoái. Sở đình cũng là vì hắn suy xét, buồn vốn dĩ liền trọng, hơn nữa bên trong như vậy nhiều canh, bưng nhưng trọng. Đương nhiên không phải, kia không mệt đã chết, lại còn có phân không đều đều, một nhà một ngụm phòng trừng đều ai không đến cuối cùng một hộ. Ta đợi lát nữa đem canh đưa đến đội trưởng ra đi, đội trưởng ra phòng trừng có rất nhiều người qua đi hỏi chuyện tìm kiến nghị. đoan đến chỗ đó nhất thích hợp. Ân, chỉ cần bọn họ nếm tới rồi đồ hộp canh hương vị, khẳng định sẽ có người đồng ý. Điểm này sở đình vẫn là rất tin tưởng, rốt cuộc liền tính đều không biết đếm, nhưng vẫn là có một ít đầu óc sẽ tính. Hoàng đào bao nhiêu tiền à phí tổn bao nhiêu tiền có thể kiếm bao nhiêu tiền, này trong đó thật lớn lợi nhuận, cũng là rất hấp dẫn người. Phần 37 Bất quá chúng ta liền kiếm không được quá nhiều tiền đi sở đình lại nhìn thoáng qua cái kia đồ hộp canh. Đối với Dương Võ nói, chúng ta lại không có tiền vốn bỏ vốn, tiền vốn đều là người ta ra, nên sẽ không cuối cùng chẳng phân biệt cho chúng ta đi, hoặc là phân thiếu, chỉ phân cho ngươi một chút quản lý phí dụng kia làm sao bây giờ. Sở đình lo lắng là có đạo lý, cái này xưởng đồ hộp sự nếu như bị người khác tiếp thu, nói không chừng đi mua hoàng đào định đồ hộp bình những việc này đều không tới phiên Dương Võ, nhà bọn họ hiện tại bên ngoài thượng tài sản vì số âm. Cũng căn bản lấy không ra tiền làm phí tổn, tương lai này phân không đến nhiều ít chê hoa hồng, không phải làm không áo cưới sao. Tưởng cái gì đâu, sao có thể, ngươi yên tâm, này làm đồ hộp thứ quan trọng nhất ở trong tay ta nắm chặt đâu, sẽ không để cho người khác lên mặt đầu. Dương võ cười sở đình buồn lo vô cớ, ta nếu là không tính quá nơi này lợi nhuận, có thể đưa ra cái này sao? Nôn ngữ gian, có thi đã ý, sở đình cũng không đả kích hắn. Thích hợp làm hắn có một chút tiểu kiêu ngạo, cũng là đối hắn gần nhất bởi vì bị trảo tiến đồn công an mà tạo thành nản lòng cùng tâm tình hạ xuống có chỗ lợi. Bất quá đầu năm nay ở trong đội làm việc lại không có kỹ thuật cường, đại gia khẳng định đều cảm thấy ngươi là trong sừng người, ngươi đi theo làm buồn bán đi theo bận việc đi theo làm việc đều là hẳn là, không tồn tại cái gì kỹ thuật nhập cổ quản lý nhập cổ này đó tiên tiến từ ngữ, kia dương võ bọn họ lại không tiền vốn, còn dựa cái gì kiếm chia hoa hồng đâu. Chẳng lẽ tiếp tục mượn, chính là hiện tại ai còn có thể vay tiền cấp chúng ta đâu? Sở đình như vậy tưởng tượng, lập tức lại nghĩ đến, à, thật là hồ đồ, không có tiền mượn cấp chúng ta chúng ta có thể đem chính mình tiền riêng lấy ra tới, sau đó liền nói mượn là được. Thật là, nàng vừa rồi cư nhiên thật sự nghĩ tới muốn tìm ai vay tiền vấn đề này, nghiễm nhiên quên mất chính mình cũng có một tiểu bút tài phú tới, chỉ là hiện tại không có phương tiện hoa bị ẩn nấp rồi mà thôi. đối ngoại có thể nói là ta nhà mẹ đẻ gửi thư mượn tiền. Sở đình gia chủ ý, nàng nhà mẹ đẻ cũng chính là nguyên chủ nhà mẹ đẻ, từ lần trước nàng hồi âm cùng những người đó thẳng thắn chính mình gả cho nông thôn người địa phương lúc sau, đối phương liền rốt cuộc không có tới quá tin, quá xong năm thời điểm nàng viết tin, hiện tại đã mau chín tháng phân, đến nay vẫn cứ không có gửi thư, phỏng chừng là từ bỏ cái này nữ nhi, nếu không phải trung gian có chuyện gì nói. Nhưng là cái này không có liên hệ nhà mẹ đẻ, lại có thể trở thành một cái cớ, làm cho bọn họ vay tiền nơi phát ra trở nên đang lúc hợp lý không dẫn người hoài nghi, rốt cuộc nguyên chủ nhà mẹ đẻ là người thành phố. Hiện tại người đặc biệt là không đi ra ngoài quá dân quê, phần lớn cảm thấy người thành phố đều là trụ nhà lầu ăn thuế lương nhật tử quá đến đặc biệt tốt, kỳ thật cũng có rất nhiều người thành phố trong nhà thực nghèo, một nhà mười mấy khẩu tễ một gian phòng đều có, nhưng là ai biết được? Đặc biệt nguyên chủ nhà mẹ để cách cách xa vạn giảm, ai cũng không biết tự nhiên liền phải bị sở đình lấy tới làm văn. Cái này cũng đúng dương vo gật gật đầu, tuy rằng hắn có thể từ giữa vớt tiền, nhưng nhiều một phần bên ngoài thượng thu vào cũng hảo, cũng không lấy nhiều tiền. Lần này đại gia nếu đều tin đều ra tiền nói, chỉ sợ hoa không bao nhiêu tiền là có thể đem hoàng đảo toàn mua, đồ hộp bình toàn định rồi, chính là thấu nhiều tiền cũng không nhất định có thể sử dụng thượng, bất quá. Dương Võ nhìn sờ sở đình hơi nhíu mày hỏi nàng ngươi nhà mẹ đẻ có phải hay không có thật lâu không có tới tin lần trước tráng tráng cùng tròn tròn sinh ra sự ngươi nói cho bọn họ không có Dương Võ hắn hỏi cái này vấn đề cũng thực bình thường Rốt cuộc tráng tráng cùng tròn tròn cũng là nguyên chủ ba mẹ hai cái cháu ngoại người bình thường nghe được chính mình nữ nhi sinh hài tử không phải hẳn là đều có điều tỏ vẻ sẽ gửi điểm đồ vật gửi phong thư linh tinh sao đương nhiên hắn cũng không thiếu chút tiền ấy, Hắn chính là cảm thấy kia cũng coi như là bọn họ đối chính mình tức phụ nhi quan tâm cùng tâm ý đi, kết quả hiện tại lại cái gì đều không có, thậm chí liền phong thư đều không có, cùng chặt đứt liên hệ dường như, trong lòng tự nhiên sẽ có chút nghi vấn. Bọn họ nha sở đình rồi dám, cũng không biết nên nói cái gì, bọn họ nhìn dương võ nghiêm túc ánh mắt, sở đình cũng không thể tưởng được cái gì lý do có thể vì nguyên chủ người nhà giải thích, sau lại tưởng tượng vì cái gì muốn giải thích. Nàng cứ việc nói thẳng bái, chẳng lẽ nàng còn lo lắng Dương Vo biết chính mình cùng nhà mẹ đẻ quan hệ không hảo mà khi dễ nàng không thành, nàng cũng không phải là mềm quả hồng, thật muốn phát sinh loại chuyện này, nàng sẽ không ngồi chờ chết, không cần. dược cái gì nhà mẹ đẻ cho nàng chống lưng? Ta còn không có cùng ngươi đã nói ta nhà mẹ đẻ sự đâu đi, sở đình quyết định cùng Dương Vo nói thật. Đây cũng là vì chính mình về sau cùng nguyên chủ người nhà chỗ không hảo hoặc là chặt đứt quan hệ hoặc là thế nào trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó bị dương võ cho rằng chính mình là một cái máu lạnh không rời nhà mẹ đẻ người, cần thiết làm hắn nhận thức đến chính mình sở dĩ không để ý tới là có nguyên nhân. Nhà ta ngươi cũng biết, mặt trên có ca ca tỷ tỷ phía dưới có đệ đệ muội muội ta ở chính giữa nhất, cho nên cũng không có gì người quan tâm. Từ nhỏ đến lớn từ nhỏ liền chiếu cố đệ mội trưởng thành, nghiệm đến sơ chung liền không nghiệm, trở về ở nhà làm việc nhà, sau lại tới rồi phải có người xuống nông thôn thời điểm, ta lại bị bọn họ lộng xuống nông thôn, cho nên cùng ba mẹ bọn họ quan hệ giống nhau, hiện tại theo chân bọn họ đều mau ba năm không gặp mặt, tự nhiên cũng đều mau không ai nhớ rõ. Ta làm, không viết thư cũng là bình thường sự. Sở Đình nói rất rõ ràng. Nàng nói như vậy muốn đổi cái những người khác chỉ sợ sẽ cảm thấy tưởng sở đình đối nhà mẹ đẻ có oán khí, không đủ hiếu thuận, nhưng cố tình người này là dương võ. Sở đình lời nói chính hợp tâm ý, hắn còn ước gì sở đình cùng nhà mẹ đẻ người không có gì quan hệ đâu. Lại nói, làm trong nhà lão nhị, hắn hoàn toàn có thể lý giải sở đình cái loại này từ nhỏ cha không thương mẹ không yêu không ai chú ý tâm tình, hoàn toàn có thể lý giải, tự nhiên sẽ không đối nàng việc này có ý kiến đến gì. không quan hệ, bọn họ không để ý tới ta lý ngươi, còn có hai cái nhai con, về sau chúng ta người một nhà hảo hảo quá. Dương võ buông trong tay tuổi lửa, đi đến sở đình trước mặt, từ sau lưng ôm nàng eo, đem mặt đặt ở sở đình trên vai. Sở đình gật gật đầu, quay đầu hôn hắn một ngụm, lại đuổi hắn, mau đi nhóm lửa, hỏa đại điểm, nhanh đưa cơm thiêu xong rồi, ngươi không phải còn có việc đâu sao. Đồ hộp sinh ý bắt đầu thật sự thuận lợi, Đội trưởng Dương có tin vốn đang có chút nghi ngờ, nhưng hắn hai cái nhi tử Dương Ái Quốc cùng Dương Ái Đảng đều xem như tưởng có điều thành tựu người trẻ tuổi, đều đối Dương võ đề nghị làm xưởng sự tình ngao ngoe dục dịch, phi thường vui tự nhiên sẽ giúp đỡ cùng nhau khuyên đội trưởng, cùng trong đội người làm công tác, trong đội người đại đa số đều vào hỏa, điểm này ra ngoài sở định dự kiến. Kỳ thật nàng không biết bọn họ đội người bởi vì khoảng cách thành phố tương đối gần. trước kia cho phép thời điểm còn sẽ thường xuyên đi ra ngoài làm điểm tiểu sinh ý, cùng mặt khác đội người so sánh với vẫn là có chút tầm mắt, tự nhiên có thể tính ra nơi này lợi nhuận, hơn nữa có đội trưởng đi đầu, có dương võ ở trong đó trộn lẫn hợp. Tuy rằng đại gia vẫn luôn cảm thấy dương võ là cái ở bên ngoài hôn lưu manh lưu manh, nhưng là không thể không nói, hắn người như vậy lại cho người khác một loại sắc thật có điểm phương pháp cảm giác, ngươi xem phía trước sở đỉnh bán bánh đậu xanh không phải bán đi sao. thực kiếm tiền bộ dáng, bánh đậu xanh bán nhưng không tiện nghi đâu. Hiện tại có thể nghĩ ra cái này sinh ý cũng không có gì hảo kỳ quái. Ôm đủ loại ý tưởng, trong đội người trên cơ bản đại đa số đều ra tiền, thế cho nên sau lại đội trưởng còn hạn chế bỏ vốn mức đâu, bởi vì mọi người đều ra tiền ra quá nhiều, mà hắn cùng dương võ bọn họ tính ra tới phí tổn, hoàng đào phí tổn giá hơn nữa pha lê vại giá cả, hỏi thăm qua đi tính toán ra tới. Căn bản không dùng được nhiều như vậy tiền, bọn họ lại không vội mà cái nhà xưởng, bởi vậy còn đem có chút tiền cấp lui về. Đồ hộp sinh ý cứ như vậy hừng hực khí thế ở bọn họ trong đội bắt đầu rồi, mua hoàng đào mua pha lê vải những việc này đều là Dương Võ ở trong đó dắt tuyến, mà đội trưởng tắc dốc hết sức nhận thầu hướng thành phố thân làm sống, việc này cũng chỉ có thể hắn tới làm. Sự tình hiện tượng đi lên quỹ đạo, Dương Võ cũng nghỉ ngơi một hơi. Mấy ngày nay người khác thu hoạch vụ thu muốn chỉ có hắn nhà rỗi kia thật đúng là vội đến xoay quanh, cuối cùng vẫn là đội trưởng nói nhiều cho hắn thêm một bộ phận chia hoa hồng, bằng không hắn nhưng không muốn làm nhiều chuyện như vậy. Ngày nay, Dương Võ Tử thành phố hồi trong đội trên đường, vừa lúc đụng tới phía trước củ sát đội đồng sự, cũng là bọn họ cách vách đội sản xuất người, vẫn luôn cùng hắn quan hệ đều không tồi, người nọ đi đến hắn trước mặt, tả hữu nhìn nhìn không ai, tặc hê hề, hề nói, Võ ca. Ta biết là ai lần trước hãm hại người Lạc. Chương 62 Ai? Dương Võ vừa nghe lời này, lập tức hết sức chăm chú, tinh thần tỉnh táo nhìn chằm chằm trước mắt người này. Trước mặt người này cũng chính là Tam Thuật Tử, cùng hắn là đồng dạng ở cụ sát đội công tác, bọn họ phân ở một tổ, cùng mặt dô mấy cái ngày thường là một cái tiểu đội, cùng nhau đi làm tuần phố. Mà những người khác phần lớn là thành phố, hoặc là ở tại tương phản địa phương đội sản xuất, chỉ có hai người bọn họ ở tại phụ cận, đội sản xuất đều ở bên cạnh ai gần, cho nên trước kia hắn còn không có kết hôn thời điểm, hai người thường xuyên cùng nhau đi làm tan tầm cùng nhau uống rượu ăn cơm, nhận thức quen thuộc cũng là thực bình thường sự. Tam thuận tử lại tả hữu nhìn nhìn, không ai, nơi nơi cũng chưa người, này chui từ dưới đất lên lộ giống nhau cái này điểm người rất ít, sau đó mới bám vào dương võ bên thai nhẹ giọng nói, chính là trong đội thằng nhóc cứng đầu, thằng nhóc cứng đầu. Dương võ nhìn chằm chằm vào tam thuận tử đôi mắt, ngươi như thế nào biết là của hắn. Thằng nhóc cứng đầu cũng là củ sát đội trong đó một cái, tên thật kêu lưu cương, bất quá không theo chân bọn họ phân ở một cái tạo đội hình, mà là một cái khác tiểu đội. Tuần đường phố cùng thời gian theo chân bọn họ đều là sai khai, cho nên bọn họ nói thục cũng thục, nói không thân cũng không thân, chính là trên bàn tiệc quan hệ, cũng không phải là, chính là kia tiểu tử. Sáng nay cái buổi sáng đem chìa khóa kéo ở trong đội văn phòng, ra cửa lúc sau lại trở về lấy, kết quả vừa vặn ở ngoài cửa nghe được, bên trong thằng nhóc cứng đầu cùng một người khác đang nói chuyện đâu, nói chính là chuyện của ngươi. Ngươi nọ chính là hắn ở đồn công an tỷ phu, ngươi còn có nhớ hay không, hắn chính là nương hắn tỷ phu quan hệ tiến củ sát đội, hắn tỷ phu cấp tìm người, ngày thường liền ở hắn tỷ ra ăn cơm ngủ, hắn nguyên lai like bởi vì chính mình tỷ phu ở đồn công an nạo đâu. Ngày thường đều xem chúng ta không dậy nổi, lần trước ngươi bị trảo đi vào liền hổ ca đều là tìm hắn hướng hắn tỷ phu hỏi thăm tin tức, lúc ấy hắn còn rất tích cực, ai biết ta, trong lòng nghẹn hư đâu. Tam thuận tử sinh động như thật đem hắn buổi sáng nhìn đến sự cùng dương vo nói. Hắn cùng thằng nhóc cứng đầu quan hệ vốn dĩ liền chẳng ra gì, bọn họ không phải một cái tiểu đội, ngày thường công tác thời gian nhận ca thời gian tổng hội có chút cọ sát. Hơn nữa bọn họ này đó củ sát đội người yêu nhất làm sự chính là phát tiền, ngày lễ ngày Tết nào còn phố thượng nhân nhiều, bọn họ liền đều cướp đi đâu, này một dính lên tiền, vậy nói không rõ. Bởi vì ngày thường Tổng hội có chút cái cọ, cho nên mặt ngoài quan hệ còn hành, sau lưng cũng là đầy đất lông gà. Đừng nhìn đều là nam, nhưng không có gì tiêu xái khí khái, đều vì kia mấy cái tiền lục đục với nhau, hơn nữa hắn cùng dương võ quan hệ lại hảo. Hiện tại tự nhiên là giúp đỡ Dương Võ, vừa nghe đến chuyện này lập tức liền tới cùng Dương Võ nói là hắn. Dương Võ cẩn thận ngẫm lại, đối với thằng nhóc cứng đầu chính mình không cùng hắn từng có cái gì biệt nữ nha, là bọn họ ngày thường là sẽ bởi vì giao ban phân tiền những việc này có mâu thuẫn, sẽ cho nhau bãi sắc mặt hoặc là khắc khẩu, nhưng loại sự tình này Dương Võ luôn luôn là tránh được nên tránh. Hắn một cái nông thôn tới lại không có gì cường ngạnh quan hệ. Gặp được sự tự nhiên là đem chính mình trở thành không tồn tại giống nhau. Loại sự tình này đều là làm cho bọn họ tiểu đội mặt dỗ. Thượng mặt dỗ có thân thích ở cách thủy hội, quan hệ nhất ngạnh, bọn họ tiểu đội người cũng là ẩn ẩn phùng hắn, lấy hắn vì trung tâm. Giống phân tiền loại sự tình này đều là hắn đi theo mặt khác đội người phóng lời nói. Đương nhiên phân tiền thời điểm cũng số hắn lấy nhiều nhất, nhưng đây cũng là đại gia ngươi tình ta nguyện sự tình. Chính mình không trêu chọc quá hắn nha. vì cái gì hắn sẽ đột nhiên đi cử báo chính mình đâu dương võ mặt tâm trầm tam thuận tử ở một bên nhìn dương võ sắc mặt không chừng sốt ruột nói võ ca ngươi nhưng đừng nghe thấy cái này tin tức liền xông lên đi tìm hắn hắn tỷ phu chính là đồn công an chúng ta nhưng không thể trêu vào đó là ta đương nhiên sẽ không hiện tại đều từ bên trong ra tới cũng không có việc gì ta đều không ở củ sát đội tự nhiên là né qua liền hảo vậy là tốt rồi Chúng ta đều là nông thôn, lại không có gì ngạnh quan hệ, trêu chọc hắn cũng không có lời, nói cho ngươi cũng khiến cho ngươi biết một tiếng, đừng lại chọc hắn, có thể tránh liền tránh đi. Đúng rồi tam thuận tử gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, việc này nhưng đừng cùng bất luận kẻ nào nói là ta nói nha, ta này cũng có một nhà già trẻ đâu. Ngươi yên tâm dương vọ vô vô bở vai của hắn, việc này ngươi biết ta biết, ta liền lạn ở trong bụng ai đều không nói, trong nhà bà nương đều bảo đảm không cho nàng biết. Hôm nay hai ta coi như chưa thấy qua, hôm nào ca lại hảo hảo cảm ơn ngươi. Tam Thuận Tử cũng là chuyên môn chờ ở này, cùng Dương Võ chuyển tin tức này, nói với hắn quá về sau liền dọc theo một khác điều đường nhỏ đi rồi. Dương Võ một người đứng ở kia nhìn theo Tam Thuận Tử rời đi, sau đó mới xoay người chậm rãi chiều ra đi, từ thành phố mang đến pha lê vại đã chế tác hoàn thành một bộ phận tin tức hưng phấn đã tắt, cả người bởi vì Tam Thuận Tử vừa rồi mang đến tin tức. Đầu tiên. Hắn nói có phải hay không lời nói thật đâu, lấy dương võ đối tam thuận tử hiểu biết, đại kém không kém, hẳn là không phải là lời nói dối, bọn họ không phải ở củ sát đội nhận thức, phía trước liền nhận thức. Dương võ như vậy ái đông hôn tây hôn người, hai người đội sản xuất lại ở phụ cận, lại không sai biệt lắm số tuổi, nhận thức cũng là thực bình thường sự, trước kia cũng thường ở bên nhau hốn, sau lại mới từng người nghĩ cách vào củ sát đội, hắn hẳn là không đến mức lựa chính mình. Nếu là cái dạng này lời nói, đó chính là thằng nhóc cứng đầu, hắn vì cái gì yếu hại chính mình đâu. Dương Võ nghĩ như vậy là bởi vì hắn ở củ sát đội lăn lộn lâu như vậy, trong lòng biết những người đó đều không phải cái gì thứ tốt, gặp được loại sự tình này liền tính hắn tận mắt nhìn thấy chính mình cấp la đồng gia tôn hai ở trên nền tuyết đánh nhà gỗ, kia cũng nhiều lắm là nương chuyện này tới xảo trá chính mình thôi, nhiều đến chút tiền mới là hắn muốn nhất. Nhưng hắn cư nhiên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền đem chính mình cấp lộng tiến đồn công an với hắn mà nói là hoàn toàn hại người mà chẳng lích ta sự tình vì cái gì muốn làm như vậy đâu Dương Phòng tự hỏi trầm rãi đi trở về ra về đến nhà thời điểm sở đình đã làm tốt cơm đêm nay thượng làm chính là lạnh mặt xem như tự chế lạnh mặt đi đem mặt nấu chín lại đặt ở nước giếng đào một đào điều nước chấm ăn thời điểm chính mình vải lên cắt nát hành tỏi lại thích một hai giọt dầu mè quay quấy hương vị hảo thật sự Lại chụp mấy cây dưa chuột đường rau trộn Một đốn cơm chiều cứ như vậy giải quyết Lúc này đã là 10 tháng thiên Tuy rằng không giống mùa hè như vậy Nhật nhưng cũng không lạnh An cái này khai vị thực Sở định nhìn đến Dương Võ tiến vào vội vàng tiếp đón hắn Làm hắn đem đồ an đoan đến dưới tảng cây trên bàn Nàng đi trong phòng nhìn xem hai đứa nhỏ đi Từ Dương Võ trở về lúc sau đem cây đào tài thượng Toàn bộ sân hiện tại đã bị xử lý thật sự giống dạng Một bên là giếng bên cạnh loại các loại rau dưa một khác sừng là cây đào dương võ trong nhà cũng không dưỡng gà vịt cùng heo này đó súc vật sở đình bọn họ buổi tối ăn cơm thời điểm liền sẽ đem cái bàn phóng tới dưới tàng cây mặt bãi ở bên ngoài ăn ở trong phòng ăn tổng cảm thấy có điểm buồn xem xong hải tử ra tới thấy dương võ còn ngơ ngác ngồi ở trên ghế vẻ mặt tâm sự bộ dáng sở đình tò mò hỏi có phải hay không có chuyện gì là xưởng đồ hộp sự sao Bình thủy tinh còn không có làm tốt sao? Làm tốt một nửa, dư lại còn không có làm ra tới. Ngày mai ta liền cùng đội trưởng cùng nhau gọi người đi đem những cái đó pha lê vại kéo trở về là được. Cái chai lôi kéo trở về liền có thể bắt đầu làm hoàng đảo đồ hộ. Vừa lúc bên kia hoàng đảo đã cùng bọn họ nói làm cho bọn họ trích hảo đưa lại đây. Đó là sao lại thế này a? Sở đình đem thừa cảm lạnh mặt chậu sành phóng tới trên mặt đất, dùng chiếc đũa cấp dương vò vớt một chén lạnh mặt. lại cho hắn tới thượng tương gấp hai chiếc đũa hành tỏi, làm chính hắn quái, là đồ hộp bình không vận may sao. Sở đình như vậy tưởng cũng là có nguyên nhân, kia pha lê đồ hộp bình đều giòn thực, này dọc theo đường đi lại sốc nẻ bọn họ còn chỉ có xe bò, nói không chừng liền phải toái mấy cái đâu. Có thể ở xe bò thượng lót thượng dơm dạ, nhiều lót một chút, thật sự không được đem đồ hộp bình phóng bao tải khiêng trở về bái, đặt ở trên mặt đất thời điểm cẩn thận một chút, cũng tổng so đánh nát cường đi. Sở đình đề nghị. Dương võ gật gật đầu, đúng vậy, ngày mai liền tính toán làm như vậy, vừa lúc mới vừa thu xong lúa mạch, dâm dạ có rất nhiều. Vậy ngươi như thế nào vẻ mặt không cao hứng, còn có chuyện gì a? Dương võ tuy rằng gật đầu, nhưng sở đình thấy hắn giống như còn tâm sự nặng nghề bộ dáng, hỏi hắn. Không có việc gì, không có gì đại sự. Dương võ không nói, cầm lấy chiếc đua bắt đầu trộn mì, chính mình gắp một chiếc đua ớt cay đến chính mình trong chén. ớt cay là ớt cay đỏ nhà mình loại, dầu chiên lúc sau phá đi, thơm ngào ngạt, ăn lên cũng không tính đặc biệt đặc biệt hay, Hơn nữa ăn loại này thiên nhiên ớt cay cũng sẽ không tiêu chảy. Dương võ ăn trộn mì thời điểm đều không cần thêm mặt khác tiểu thái, chỉ cần thêm dầu mẹ thêm ớt cay quấy một chén, là có thể ăn luôn hai ba chén, trong nhà chén cũng không nhỏ. Không có gì đại sự ngươi gục xuống mặt làm gì, khẳng định có sự, mau nói, ta nhưng không nghĩ cuối cùng mới biết được. Sở đình không thể gặp hắn cái dạng này, rõ ràng trên mặt nói ta có việc, nhưng cố tình ngoài miệng còn nói không có việc gì không có việc gì không có việc gì, người như vậy làm người nhìn trong lòng sốt ruột. Đương nhiên nếu là những người khác sở đình căn bản không sao cả, nàng không phải một cái lòng hiếu kỳ cho người, muốn đổi thành những người khác cái dạng này nàng căn bản lười đến hỏi, tùy tiện ngươi nói hay không, ai không nói không nói. Nhưng Dương Võ là nàng trượng phu. Hai người bọn họ đều sinh hai đứa nhỏ, cũng coi như là cùng vinh hoa chung tổn hại ích lợi thể cộng đồng, cũng coi như là cộng hoạn nạn quá, cùng những người khác tự nhiên không giống nhau. Ngươi nếu là có chuyện gì tốt nhất sớm một chút cùng ta nói, đừng làm cho ta cuối cùng một cái biết, giống lần trước tiến đồn công an giống nhau đột nhiên sự liền ra tới, ta cũng chưa cái phản ứng thời gian, lại nói ngươi nếu không cùng ta nói, ta đây cũng không biết, về sau có chuyện gì ngươi đều đừng cùng ta nói. Ta cũng không muốn biết, ngươi ở bên ngoài có chuyện gì liền ngẹn đi. Sở đình như vậy vừa nói, Dương Võ suy nghĩ một chút vẫn là đem chuyện này nói cho nàng. Các ngươi củ sát đội. Sở đình kinh ngạc cái kia đem Dương Võ cử báo tiến đồn công an, hại thảm bọn họ, làm cho bọn họ đến bây giờ còn có 1.300 khối món nợ khổng lồ người, cư nhiên là cùng Dương Võ một cái củ sát đội. Ngươi có phải hay không ngày thường ở đâu đắc tội nàng? Sở Đình cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này. Không có, tuyệt đối không có. Dương Võ liền kém cử đôi tay bảo đảm, người khác vừa nghe việc này khẳng định đều cảm thấy là hắn nào đắc tội với người, chính là lấy Dương Võ trí nhớ cùng đối chính hắn hiểu biết, hắn căn bản không có khả năng đắc tội với người. Hoặc là ngươi ngầm trào phúng người, cười nhạo nhân ra, sau lưng nói nhân ra tiểu lời nói thời điểm bị người ta nghe được. Sở Đình lại hỏi, cái này cũng là tầm thường sự. tựa như hiện đại văn phòng đấu tranh giống nhau ở sau lưng nói tiểu lời nói bị người nghe được sau đó bị người làm khó dễ tiết mủ cũng không có tuyệt đối không có ta không ở bất luận kẻ nào trước mặt nói qua ai nói bậy. dương võ người này khéo đưa lời thực tự nhiên biết ngoài miệng cái gì nên nói cái gì không nên nói nhân ra có bối cảnh thủy tiện nghị luận ai nghị luận cái này nghị luận cái kia bị nghị luận người nghe được cũng đương không nghe được giống nhau nhưng hắn có cái dám bối cả nha Tự nhiên sẽ không đi sau lưng nói nhân ra không phải, nhiều lắm là ở những người khác nói thời điểm đi theo cười cười nháo nháo thôi, nhưng là thật đắc tội với người nói hắn là một chữ thật tốt, liền sợ bị ai cấp truyền ra đi, không duyên cớ cho chính mình nhiều chướng ngại vật. Đó là vì cái gì đâu? Sợ đinh buồn bực, thật là có người như vậy đại công vô tư tự sao, chuyên làm loại này hại người mà chẳng lích ta sự. Quản hắn vì cái gì đâu, chuyện này tuy rằng đại kém không kém. Nhưng rốt cuộc còn không có xác định, trước đặt ở một bên, chờ ta xác định lại nói. Dương Võ nhàn nhạt nói một câu, ngự khí bình đạm, nhưng sở đình tổng cảm thấy những lời này nghe tới lạnh lạnh. Ngay hôm sau, Dương Võ liền cùng đội trưởng cùng nhau mang theo vài người đi pha lê xưởng đem đồ hộp bình lấy về tới. Cũng may hiện tại đã là thu hoạch vụ thu kết thúc, mọi người đều vội xong rồi, rốt cuộc có một ít nhàn rôi thời gian. Bình thủy tinh lấy về tới về sau kế tiếp chính là phân công bắt đầu làm đồ hộp lạp, làm, làm đồ hộp nghe tới đơn giản, hơn nữa đường hóa học nấu chín lánh lạnh, sau đó cất vào đồ hộp bình là được. Trên thực tế trung gian còn có rất nhiều vấn đề, tỉ như, như thế nào phong kín, tỉ như như thế nào bảo trì bên trong sạch sẽ. Còn có cái lớn hơn nữa vấn đề, chính là nếu là phân đến mỗi nhà đi nấu nói, dương võ không xác định có thể hay không thu được cũng đủ số lượng đồ hộp. Đầu năm nay người thèm ăn thèm uống, đặc biệt là đồ hộp loại đồ vật này, cực nhỏ ăn, kia một nấu lên thơm ngọt hương vị phiêu hướng bốn phía, khó bảo toàn sẽ có người chính mình từ trong nồi múc uống, kia quá không vệ sinh quá không phụ trách, dương võ cũng không tiếp thu được. Cuối cùng cùng đội trưởng thương lượng kết quả chính là, dứt khoát ở nguyên lai đội sản xuất công cộng nhà ăn địa phương làm đồ hộp, đem bên trong thu thập ra tới, bãi mấy cái nồi to, mấy ngày liền thêm đêm ngao nấu. Như vậy tổng điểm số cấp cá nhân làm cho bọn họ chính mình ở nhà nấu tốt hơn nhiều. Dương võ ở bên ngoài buôn ba bận rộn, sở đình cũng không ở nhà nhàn rỗi. mới sinh ra hải tử thật đúng là ly không được người. Đừng nhìn bọn họ hai đứa nhỏ lớn lên cực tiểu, có đôi khi chỉ là cho bọn hắn tắm rửa liền phải hao phí nàng một buổi trưa thời gian, một vội lên liền đem củ sát đội chuyện đó cấp đã quên. Nàng đã quên Dương võ nhưng không quên. Chỉ là phải làm đồ hộp vẫn luôn không rảnh ra thời gian mà thôi, đồ hộp làm nửa tháng, rốt cuộc đem có thể mua được sở hữu hoàng đảo cấp làm xong, mà trước làm xong một bộ phận đồ hộp, đã lục tục đi hướng thương trường cùng các cung tiêu xã quài. Giá cả so nguyên bản bán đồ hộp muốn thiếu ước chừng một khối tiền, thoạt nhìn một khối tiền rất nhiều, nhưng kỳ thật người khác đồ hộp là đại thật xa đưa lại đây, trung gian còn có vận chuyển phí đâu, mà bọn họ chính là bản địa, làm xong trực tiếp đã bị đưa qua đi. Tỉnh này trung gian quá trình phân đoạn vận chuyển, giá cả liền tính tiện nghi cũng kiếm so người khác nhiều. Nay một quý hoàng đảo toàn bộ làm xong lúc sau, Dương Võ mua tới kia túi đường hóa học cũng cơ hồ đều dùng hết, đường hóa học là hắn bán cho đội sản xuất, từ điểm tâm xưởng mua tới giá cả là một bao tải 50 đồng tiền, hắn trực tiếp phiên vài lần dùng 200 đồng tiền giá cả bán cho đội sản xuất. Hơn nữa hắn còn cùng đội trưởng nói, cái này giá cả là từ nhân ra nơi đó mua tới giá cao. bị người nâng quả giới, về sau chính mình sẽ nỗ lực đi tìm tiện nghi đường hóa học. Đây cũng là hắn vì về sau suy nghĩ, tuy rằng hiện tại không ai biết, nhưng vạn nhất có người cũng mua được đường hóa học đâu, đến lúc đó chính mình kiếm trên lệnh giá sự cũng có giải thích. Bán đồ hộp liền đến phân tiền thời điểm, lúc này trong đội kia một bộ phận nhỏ nghỉ chân quan vọng, không có đi theo đầu tiền nhân tài bắt đầu thiệt tình hối hận, hối hận đến đấm ngực dừng chân. Hối hận chính mình bỏ lỡ như vậy một cái bạch bạch vất tiền cơ hội. Chỉ là hối hận cũng vô dụng, bởi vì người như vậy chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, trong đội đại đa số người đều đầu tiền, cho nên bọn họ chiếm tuyệt đối địa vị, mặc cho ai nói một câu cái gì nhàn ngôn thoái ngữ, đều lập tức có một đống người phun trở về. Mà sở đình ra dựa vào đường hóa học kiếm trên lệnh giá, dương võ chạy ngược chạy xuôi tiền công, hơn nữa bọn họ lúc trước đầu tiền. Lần này cũng kiếm lời có ước chừng 500 khối, vẫn cứ là không đủ, chỉ có tín dụng xã cho vay một nửa, nhưng cũng may cũng có chút hy vọng, tiền cũng có thể lấy ra tới dùng, cũng có tư bản đi làm chuyện khác. Ban đêm, hai đứa nhỏ ngủ ở một bên giường em bé thượng, này trương tiểu giường là giường võ sau lại chuyên môn đánh, có vòng bảo hộ, có thể làm hai đứa nhỏ nửa đêm ngủ an toàn, hai cái đại nhân cũng rốt cuộc có thể rôi khai chân. Không cần lo lắng sẽ áp đến hải tử. Lúc này, bọn họ đang ở bình yên ngủ, dương võ hai vợ chồng thì tại trên giường đếm tiền đâu. Bởi vì sở đình ái sạch sẽ cảm thấy tiền dơ, cho nên cầm một khối cũ bố lót ở dưới, hai vợ chồng bàn chân mặt đối mặt ngồi bắt đầu đếm tiền. Lúc này tiền vụn mặt thực, bởi vì mức không lớn, lớn nhất mặt giá trị chính là 10 nguyên đại đoàn kết, mặt khác còn có một nguyên hai nguyên một góc một phân có rất nhiều. hai người bọn họ chỉ có thể ngồi ở kia một chút một chút số hảo, phân loại phóng hảo, cuối cùng số ra tới chính là tổng cộng có 512 khối tam 37 phần tiền. Nô! No. Sở đình thở ra một hơi, này đó tiền nhìn nhiều, nhưng đây là nhà bọn họ toàn bộ ở bên ngoài tiền, mà hai người bọn họ lại là không chống chọn, cũng không có phân lương thực, ăn lương thực còn phải ở bên ngoài mua, dầu muối tương giấm toàn bộ đều phải mua, tiền căn bản đều không đủ hoa. Cuối cùng nàng đem tiền lẻ 12 khối tam ma bảy phần tiền lấy ra tới, đem 500 khối cấp chết hảo, nói, này 12 đồng tiền chính là chúng ta gần nhất tiền cơm, này 500 đồng tiền cấp tổn lên. Chương 63 12 khối tam ma bảy Dương võ nhìn sở đình trong tay méo kia một tiểu đem tiền, giờ khóc dở cười, nhà ta lại không phải không có tiền, ngươi có phải hay không đã quên vê nút cờ nơi đó còn cất giấu một cái dương tiền đâu. Đợi lát nữa ta dứt khoát liền đem nó đào ra, trước đem hổ ca tiền cấp còn, dù sao những người khác lại không biết, liền đối người ta nói không còn chính là, tiền nên xài như thế nào xài như thế nào, lương thực vẫn là muốn nhiều mua điểm, người nam nhân vẫn là có thể dưỡng khởi ngươi, không cần phải ngươi Như vậy tiết kiệm, nay 12 đồng tiền có thể mua cái gì lương thực nha, chẳng lẽ đi mua chấu cám không thành. Vậy được rồi sở đình suy nghĩ một chút, dương võ nói cũng có đạo lý. Dù sao những người khác lại không biết bọn họ tìm ai mượn tiền, hai đầu dấu vẫn là hữu dụng, bất quá ngươi nếu là đi ra ngoài mua lương thực nói, cẩn thận một chút, đặc biệt là ngồi xe bỏ thời điểm cũng cẩn thận một chút, đừng bị những người khác đều thấy, nếu như bị những người khác thấy, nhân ra trong lòng còn không chừng nghĩ như thế nào đâu. Nhật tử quá đến hảo hảo người đều không thường bạch diện, mà là ăn thô mặt cùng bột lô. bọn họ này thiếu nợ bên ngoài nhưng thật ra đính đặc một túi lại một túi gạo bạch diện hướng ra dọn nhưng không nhận người đỏ mắt sao ân ta nhớ kỹ ngày mai mua thời điểm ta sẽ nhớ rõ che lấp một chút trong nhà gạo và mì đều mau không có đi cũng không phải là cũng chưa ngươi có thể thiếu mua một ít ta ăn mì sợi cũng khá tốt bọn họ nơi này là tới gần sơn địa phương chủ yếu loại đều là tiểu mạch mì phở chiếm đa số loại lúa nước phụ cận cũng chưa thấy Tự nhiên cũng không có bán gạo, lương thực trạm thu mua gạo đều là từ địa phương khác vận lại đây, muốn mua nói giá cả không tiện nghi, ít nhất so bột mì đắt hơn. Gạo quý cũng quý không đến chỗ nào đi, Ngươi không phải thích ăn cơm sao, mua cái kia cũng ăn không nghèo, ăn cơm là ăn không nghèo người, không tiến tới mới có thể làm người nghèo. Sở đình đời trước chính là ăn gạo cơm chiếm đa số, giữa trưa cũng là ăn cơm, đời này tới rồi nơi này dương võ có thể mua nổi. Nàng tự nhiên ăn khởi cơm tới cũng không keo kiệt, này đó dương võ đều xem ở trong mắt, đương nhiên sẽ không bởi vì gia đình phí tổn tiêu giảm tới giảm đến nàng thức ăn thượng. Đúng rồi, ngày mai nhiều mua chút đông, mua cái đại khái 5 cân đi, 5-6 cân bộ dáng hẳn là cũng là đủ rồi. Sở đình lại nghĩ tới một sự kiện. Mua bông làm mùa đông áo đông sao? Muốn hay không mua bố? Bố liền không cần sở đình lắc đầu, lại không phải cấp hai ta làm. cấp kia hai cái tiểu tử. Dương võ nhìn xem bên kia trên cái giường nhỏ biểu môi, ngủ hô hô hai đứa nhỏ. Cũng không phải là tới rồi mùa đông thời điểm bọn họ cũng năm tháng, cũng nên mặc vào áo đông, không thể quang bọc bao bị, đến cho bọn hắn làm tiểu áo đông quần đông mới được, hiện.